Chương 971 Thôi Nguyệt Hà giải thích Người đăng Linh HTT Áo tím nam tử mặt mũi tràn đầy mang cười nói, bản thân thiên hoang liên hiệp hội hội chủ Bồng Việt Sơn, ngưỡng mộ đã lâu địch thần y đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Bồng Việt Sơn nói xong một câu sau, trong nội tâm đã là bị Tào tích dung mạo kinh sợ, hắn bái kiến mỹ nữ không biết có bao nhiêu thật đúng là chưa bao giờ thấy qua Tào tích như vậy dung mạo. Bất quá xem bên ngoài người vây xem ánh mắt, là hắn biết cũng không phải hắn bồng Việt Sơn chưa từng gặp qua. Dùng bồng Việt Sơn cường giả loại này, vừa nhìn thấy địch cửu cường giả loại này, lập tức liền cảm ứng được địch cửu thực lực sẽ không so với hắn thấp. Ánh mắt của hắn không có ở tào tích trên người ở lâu, lưu lại nữa, đó là có tổn hại vi danh của hắn. Địch Cửu trông thấy mấy người còn lại còn muốn đi lên thấy danh, ngăn ở phía trước nói ra, bằng hữu của ta bị người gián tại Thiên Hoang thành phố bên ngoài, bản thân bị trọng thương, ta hiện tại muốn đi cứu ta bằng hữu, sự tình khác sau này hãy nói a. Nghe được Địch Cửu mà nói, Bồng Việt Sơn sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên. Địch Cửu đích thật là to như vậy tên tuổi, có thể hắn Bồng Việt Sơn cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Gần kề một câu sau này hãy nói, liền đem hắn ra đón tình cảm xóa sạch. Bất đồng bồng Việt Sơn lại nói tiếp địch cử đã lướt qua bồng Việt Sơn trực tiếp tiến vào thiên hoang thành phố. Bồng Việt Sơn cho mày, đang muốn lúc nói chuyện, địch cử bỗng nhiên xoay đầu lại, đúng rồi, bồng hội chủ ta nghĩ muốn xin hỏi một chút là ai đem bằng hữu của ta treo ở thiên hoang thành phố cổng trào bên ngoài. Bồng Việt Sơn trong nội tâm bị tước nở nụ cười, hắn không có trả lời địch cửu vấn đề, ha ha một tiếng nói ra, địch thần y tuy nhiên y thuật của ngươi kinh người, bất quá thiên hoang thành phố phía ngoài cổng chào tượng trưng cho thiên hoang tôn nghiêm. Hiện tại bị ngươi hủy diệt rồi, chỉ sợ hậu quả so sánh nghiêm trọng. A ha, ta đây ngay tại thiên hoang thành phố chờ, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả. Xem ra, bồng hội chủ là không có ý định nói cho ta biết đáp án. Vậy cũng không có quan hệ, chờ ta đã cứu ta bằng hữu sau, ta sẽ tới hỏi hỏi rõ ràng. Địch cửu khinh thường nói. Hội chủ, người này một đao đem bốn cây thiết mộc hóa làm bá vụn, nhẹ nhõm liền cứu thôi Nguyệt Hà. Một gá thanh niên võ giả nhỏ giọng tại bồng Việt Sơn bên tai nói một câu. Bồng Việt Sơn đang nghi hoặc địch cửu là thế nào cứu thôi Nguyệt Hà, vì cái gì cổng trào bốn cây thiết cột gỗ biến thành bá vụn? Hiện tại có người cho hắn đáp án, trong lòng của hắn lập tức chính là nhảy dựng Một đao đem bốn cây thiết cột gỗ hóa thành bã vụn, hắn có thể hay không làm được. Mặc kệ có thể hay không làm được, bồng Việt Sơn tại đây ngay lập tức thời gian đặt quyết tâm, hắn ha ha cười cười, trên mặt sớm đã đã không có lúc trước âm trầm, địch thần y, đây cũng không phải là không thể nói cho người biết, bởi vì mọi người đều biết. Thôi Nguyệt Hà đắc tội đại hoang minh, bị đại hoang minh minh chủ đại hoang mục treo ở cổng trào lên ép hỏi tung tích của ngươi. Nói xong bồng Việt Sơn còn thở dài, mục huynh đề chuyện này làm cũng là có hơi quá khích kỳ thật sự tình gì không tốt thương lượng đâu. Địch cửu căn bản là mặc kệ không hỏi bồng Việt Sơn cảm thán, lạnh giọng hỏi, đại hoang mục ở nơi nào? À hát! Bồng Việt Sơn ồ một tiếng, thoạt nhìn không có nửa điểm giấu giếm nói, nghe nói tàng hợp con gái tàng y huân đột nhiên tốt rồi, đại hoang Mụng nhi tử cùng tàng hợp con gái là giống nhau bệnh cho nên hắn trước tiên tìm được Tân Hải thành phố đi. Cùng đi còn có thiên hoang võ giả bệnh viện viện trưởng thiên hoang thành phố thị trường đáng người. Ta so sánh người nhác một điểm, sẽ không có đi theo đằng sau đi tham gia náo nhiệt. Địch cửu quét giống nhau bồng Việt Sơn, mỉm cười, bồng hội chủ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Nói xong câu đó, địch cửu rốt cuộc mặc kệ không hỏi bồng Việt Sơn đám người tăng thêm tốc độ tiến nhập thiên hoang thành phố. Hồi chủ, địch cửu tiến vào thiên hoang thành phố sau, bồng Việt Sơn bên người tên kia nữ tử thấp giọng nói ra chúng ta có muốn hay không động thủ. Bồng Việt Sơn cười lạnh một tiếng, động thủ, tại sao phải động thủ, ta cùng cái kia địch cửu có cái gì ân oán cần động thủ. Hắn hủy diệt rồi cổng trào ta sợ chúng ta không ra tay, chờ thái thiểm cùng đại hoang mục đám người đã trở về, sẽ tìm phiền phức của chúng ta. Nữ tử có chút lo lắng nói ra. Bồng Việt Sơn không có trả lời nữ tử mà nói, chẳng qua là đi đến cái kia hóa thành một chồng chất mảnh vụn thiết mộc cạn bã trước mặt, xoay người nhặt lên mấy khối thiết mộc bã vụn nhìn sau khi, đem trong tay bã vụn đưa cho nữ tử, ngươi cảm thấy cường giả loại này coi như là ta đồng thủ, có thể nhất định bắt lấy hắn. Huống hồ thủ hồ thiên hoang thành phố cổng trào cũng không chỉ là ta bồng Việt Sơn sự tình. Còn có một câu nói bồng Việt Sơn cũng không nói gì, địch cửu là một cái thần y, nếu là nhẹ nhóm y tốt rồi đại hoang mục nhi tử bệnh, nói không chừng cùng đại hoang mục vũng hố khe một mạch. Hắn bồng Việt Sơn ở thời điểm này đắc tội địch cửu, trừ phi hắn choáng váng không sai biệt lắm. Ngược lại là nữ tử kia, có lẽ gọi tào tích A. Lại có thể như thế xinh đẹp là cái gì địa vị. Bồng Việt Sơn nhìn xem đã biến mất tại thiên hoang thành phố chỗ sâu địch cửu đám người, lại là nhíu mày nói một câu. Hắn khẳng định cho dù địch cửu không phải thần y tào tích xuất hiện cũng sẽ khiến cho phi thường lớn tranh chấp. Tào tích loại cô gái này xuất hiện, đài hoang mục không ra tay tranh đoạt coi như là hắn Bồng Việt Sơn mắt mù. Thiên hoang liệp báo khách sạn tại thiên hoang thành phố kỳ thật không tính là cái gì rất cao lớn hơn khách sạn, bất quá cái này khách sạn bắt mắt nhất tiến vào thiên hoang thành phố sau có thể trông thấy. Địch Cửu muốn cứu người, đang cảm thấy liệp báo khách sạn sau, lập tức liền mời đến Tào tích còn có lưng cõng thôi Nguyệt Hà Tiểu An hậu tiến nhập liệp báo khách sạn. Mặc kệ địch cửu tương lai kết cục như thế nào, địch cửu thế nhưng đại hoang mục thái thiểm, vu do phẩm những thứ này đỉnh cấp cường giả tìm kiếm thần y tăng thêm thiên hoang liên hiệp hội hội chủ bồng Việt Sơn cũng tự mình đi ra ngoài nghênh đón, người ta còn không chim. Loại người này đến ở trọ khách sạn coi như là không có gian phòng cũng sẽ không xuất tốt nhất gian phòng đến. Địch cửu ba người rất nhanh liền đính đã đến một cái đỉnh cấp buồng trong bốn cái gian phòng một cái đại phòng khách. A cửu, ngươi đi vào cứu Nguyệt Hà A, vô luận Nguyệt Hà đã làm cái gì sự tình ta cũng hy vọng nàng chính miệng nói ra, vì cái gì. Vừa tiến vào gian phòng tào tích liền không nhịn được nói ra. Bao nhiêu năm rồi, Thôi Nguyệt Hà, Đại Mau Tiểu An Hậu cùng nàng cùng một chỗ trải qua quá nhiều, đều là thời khắc sinh tử giao tình. Đại Mau gặp chuyện không may, Thôi Nguyệt Hà làm phản, đều bị nàng khó có thể tiếp nhận. Địch cửu đem Thôi Nguyệt Hà dẫn tới gian phòng theo trong bọc bắt lấy kim châm, dùng hắn tu vi hiện tại, một mảnh kim châm xuống dưới, Thôi Nguyệt Hà trong cơ thể tích tụ khí tức lập tức bị khơi thông ra. Thậm chí bị đánh tổn thương lục phủ ngũ tạng, đã ở địch cửu điều trị dưới nhanh chóng khôi phục. Địch cửu hiện tại nguyên hồn cảnh thực lực chính là không cần một điểm dược liệu cũng chỉ là dùng nửa giờ thời gian, liền đem Thôi Nguyệt Hà triệt để cứu được tới đây. Ngươi là A Cửu. Thôi Nguyệt Hà mở to mắt trông thấy địch cử câu nói đầu tiên là khiếp sợ kêu lên. Nghe được Thôi Nguyệt Hà thanh âm tạo tích cùng Tiểu An Hậu đều là không thể chờ đợi được vọt vào gian phòng. Tạo tỷ Tiểu An Hậu, các ngươi không có việc gì, vậy thì tốt quá. Thôi Nguyệt Hà chân tình, lúc nói chuyện vành mắt đều đỏ. Tiểu An Hậu hừ một tiếng ta mạng lớn, không có bị ngươi một đau tiêu diệt đáng thương đại mau, hắn có lẽ sớm đã bị ngươi giết a. Thôi Nguyệt Hà, nếu như ngươi muốn những vật kia, ngươi nói thẳng ta cùng Đại Mau tuyệt đối sẽ không cướp đoạt ngươi nửa điểm, có thể ngươi tại sao phải như thế tâm ngoan thủ lạt? Muốn giết Đại Mau? Tiểu An Hậu nói đến đây, nhớ tới Đại Mau vì cứu hắn bị giết cũng là nhịn không được khóc ra thành tiếng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thôi Nguyệt Hà trong mắt lộ ra cực độ hối hận, không ngớt lời nói xin lỗi, có thể chính cô ta ánh mắt đều không thể tha thứ nàng nói ra được thực xin lỗi. Tào tích hít vào một hơi, chậm rãi nói ra, Nguyệt Hà, chúng ta bốn người nhân tình cùng huynh muội, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thôi Nguyệt Hà hòa hoãn sau khi cuối cùng là bình tĩnh lại, nàng xem thấy tào tích nói ra tào tỉ ta thật không có nghĩ tới làm như vậy, có thể tải tay ta sờ đến cái kia điện thờ thời điểm thân thể của ta sẽ không do tự chủ. Trong thân thể của ta thật giống như tiến nhập thứ hai linh hồn, cái kia linh hồn nắm trong tay động tác của ta cùng ta hết thảy, thậm chí là tư tưởng của ta, ta điên cuồng muốn tranh đoạt trở về đối thân thể quyền khống chế, thế nhưng ta thủy chung làm không được. Ta ám toán tiểu an hậu, ám toán đại mau, có thể đây không phải là bản ý của ta. Tiểu an hậu ha ha cười cười, ngươi có thể nói lại mơ hồ một ít, có lẽ ta thật sự sẽ tin tưởng ngươi rồi. chương 972 Chân tướng. Người đăng Linh HTT. Lần này liền Tào Tích cũng lộ ra một ít thất vọng thôi Nguyệt Hà đáp án cũng không phải nàng muốn. Coi như là đồ ngốc cũng biết cái này đáp án có chút giả. Cảm nhận được Tào Tích cùng Tiểu An hầu cũng không tin chính mình thôi Nguyệt Hà cúi đầu nàng không có cái lại. Vô luận là chuyện gì xảy ra, đại mau cùng tiểu an hậu đều là nàng ám toán, trong nội tâm nàng tự trách hận không thể chính mình lập tức liền tự sát, sao lại, há có thể lại đi vì chính mình cãi lại. Ta tin tưởng nàng nói lời. Địch cửu bỗng nhiên ngắt lời nói ra. Tào tích cùng tiểu an hậu nghi hoặc nhìn địch cửu thời điểm, địch cửu bỗng nhiên nói ra, trong trí nhớ của ta tu vi cực kỳ cao thâm cường giả tại sau khi chết có thể có nguyên thần lưu lại, cái này lưu lại nguyên thần có thể chiếm cứ người khác thân thể, sau đó thôn phệ chiếm đoạt thân thể linh hồn, điều này cũng gọi đoạt xá. Nguyệt Hà rất có thể bị cường giả đoạt xá, lúc này mới có loại tình huống này. Đoạt xá. Tào tích cùng tiểu an hầu thậm chí là thôi Nguyệt Hà đều là không có nghe đã từng nói qua, ba người nghi hoặc nhìn địch cửu. Hay là Tào Tích nói ra ta tin tưởng A Cửu nói, Nguyệt Hà nhất định là thân bất do kỳ. Tào Tích vốn đều muốn hỏi thăm thoáng một phát đại mau tình huống thế nhưng do dự một chút còn không có lập tức hỏi ra lời. Nguyệt Hà đã đủ khó chịu, hiện tại hỏi lại đại mau tình huống, đó là tại Nguyệt Hà trên vết thương vung muối. Thôi Nguyệt Hà rất muốn cảm ơn địch cửu tín nhiệm nàng, vừa nghĩ tới đại mau bộ dạng, nàng một chữ đều nói không ra miệng. Địch cửu lại lần nữa hỏi ta nghi hoặc chính là, ngươi nếu là bị đoạt xá, vì sao còn có thể bình yên vô sự? Cái kia đoạt xá ngươi nguyên thần đi nơi nào? Nếu như nói đối phương tự động ly khai ngươi, nhưng lại sẽ bỏ qua ngươi ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái kia nguyên thần chính là muốn đi cũng sẽ ở trước khi đi cắn nuốt sạch hồn phách của ngươi. Đây thật là địch cửu nghi hoặc chỗ, nếu như thôi nguyệt Hà bị đoạt xá, cái kia đoạt xá thôi nguyệt Hà nguyên thần sẽ không có lý do buông tha thôi nguyệt Hà. Coi như là cái kia nguyên thần phải ly khai, đối phương cũng sẽ cắn nuốt sạch Thôi Nguyệt Hà hồn phách. Muốn nói Thôi Nguyệt Hà trái lại cắn nuốt hết cái kia nguyên thần, vậy cơ hồ là khả năng không lớn sự tình, loại này tỷ lệ liền một phần vạn đều không có. Thôi Nguyệt Hà vừa rồi không có tu luyện qua, đối mặt một cái sớm đã trăm phương ngàn kế đoạt sáng nguyên thần, nơi đó có cơ hội cắn trả. Cái kia nguyên thần coi như là bây giờ còn không cách nào cắn nuốt sạch thôi Nguyệt Hà hồn phách cũng sẽ thời gian dần qua chờ đợi lớn mạnh sau, lại cắn nuốt sạch thôi Nguyệt Hà hồn phách. Thôi Nguyệt Hà cũng là mở mịt đứng lên cái kia nguyên thần lúc rời đi nàng là biết rõ đấy, nhưng vì cái gì không có cắn nuốt sạch hồn phách của nàng, nàng tự nhiên cũng không biết. Nguyệt Hà, ngươi không cần khẩn trương, đem sự tình thời gian dần qua nói ra, đến lúc đó A cửu cùng ta còn có tiểu an hầu đều giúp cho ngươi. Tạo tích ôn nhu an ủi. Tiểu An Hầu tuy nhiên không hiểu đoạt xá, địch cửu giải thích coi như là rõ ràng, hắn đối Thôi Nguyệt Hạ cảm đã tiêu tán rất nhiều. Chỉ là muốn đến Thôi Nguyệt Hạ tự tay ám toán đại mau, trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận mà thôi. Thôi Nguyệt Hạ gần gần đầu Tiểu An Hầu đào tàu thời điểm cái kia nguyên thần đều muốn cưỡng chế để cho ta lần nữa đuổi theo mau tiêu diệt Tiểu An Hầu. Thế nhưng cái thời điểm ta điên cuồng tranh đoạt thân thể ta quyền khống chế. Lúc ban đầu không kịp đề phòng phía dưới đã bị thương nặng Tiểu An Hầu ta làm sao có thể lại cho phép chính mình lại đi tổn thương Tiểu An Hầu. Tại loại này tranh đoạt dưới, thẳng đến Tiểu An Hầu đào tẩu. Nghe địch cử nói là một cái nguyên thần, Thôi Nguyệt Hà cũng bắt đầu nói cái kia nguyên thần. Tiểu An Hầu lúc này mới tỉnh ngộ lại, vì cái gì hắn trọng thương đào tẩu thời điểm Thôi Nguyệt Hà không có đuổi theo giết hắn. Muốn biết rõ, lúc kia hắn một đường rơi vãi máu, hành động có thể cũng không nhanh chóng. Thôi Nguyệt Hà tiếp tục nói, tiểu an hầu chạy đi về sau, trong đầu ta cái kia nguyên thần bắt buộc ta giết chết đại mau. Ta dơ đau lên thời điểm, dẫy rùa lấy điên cuồng bổ về phía của chính ta cổ. Nguyệt Hà! Tạo tích khẩn trương bắt lấy Thôi Nguyệt Hà tay, nhưng lại không biết phải nói cái gì, chẳng qua là nhìn xem Thôi Nguyệt Hà trên cổ một đạo mặt sẹo. Thôi Nguyệt Hà đỏ hồng mắt nói xong, cái kia nguyên thần vô cùng phẫn nộ càng là đều muốn cắn nuốt sạch ý thức của ta cùng tư tưởng. Ta càng là không muốn sống phản kháng, ta biết rõ, một khi tư tưởng của ta bị cắn nuốt đánh rơi, ta cái thứ nhất sẽ giết chết đại mau. Cái kia nguyên thần sợ là biết rõ, không cách nào cắn nuốt sạch tư tưởng của ta cùng ý thức thời gian dần trôi qua an ổn xuống, ta đoán chừng nàng là ý định thừa dịp ta không chú ý thời điểm động thủ. Ta dốc sức liều mạng cùng đại mau nói, nhanh lên trốn, ta bị không biết thứ đồ vận đã khống chế tư tưởng, không cách nào tà hữu, không biết lúc nào lại sẽ đối với hắn động thủ. Đại Mao dẫy rùa lấy trốn ra thạch động, về sau tình huống ta cũng không biết. Thôi Nguyệt Hà ngữ khí càng là ái náy, Đại Mao bản thân bị trọng thương, so Tiểu An Hầu còn muốn lợi hại hơn, loài tình huống đó dưới chạy đi, sợ cũng trốn không thoát hung thú miệng. Cái kia Đại Mao nói không chừng còn sống. Nguyệt Hà tịt thực xin lỗi, ta vẫn cho là ngươi là xấu, trong thâm tâm mắng ngươi rất nhiều lần, ta thật sự là... Tiểu An Hầu nghĩ tới đây, đưa tay tải trên đầu vỗ một cái. Thôi Nguyệt Hà lắc đầu, không nói gì. Tiểu An hầu cùng đại mau có thể tha thứ nàng, chính cô ta cũng không cách nào tha thứ chính mình. Vậy sao ngươi xuất hiện ở nơi đây? Còn có đoạt xá ngươi chính là cái kia nguyên thần vẫn còn trên người của ngươi. Tạo tích có chút khẩn trương nhìn xem thôi Nguyệt Hà. Thôi Nguyệt Hà nói ra cái kia nguyên thần thấy chỉ cần không đúng đại mau cùng tiểu an hầu đồng thủ ta phản kháng cũng không phải đặc biệt lợi hại, rứt khoát liền bỏ qua đại mau cùng tiểu an hầu, sau đó rời đi này cái thạch động một bên điên cuồng tu luyện. Thời gian dài ta cũng học xong một ít ngăn cản cái kia nguyên thần phương pháp xử lý. Cái kia nguyên thần không biết vì cái gì tại tu vi cao sau, vẫn không có đem của ta thần chí cắn nuốt sạch ngược lại đi tới thiên hoang thành phố. Có phải hay không vừa đến thiên hoang thành phố, đại hoang mục liền đối với ngươi đồng thủ. Địch cửu đoán được đi một tí. Thôi Nguyệt Hà gần gần đầu, cái kia nguyên thần không biết đại hoang mục còn có thiên hoang thành phố rất nhiều cường giả đều tại tìm kiếm ngươi, những cái. kia cường giả đã sớm điều tra đến ta và ngươi cùng đi thiên hoang khu. Cho nên ta vừa xuất hiện tại thiên hoang thành phố, đã bị cường giả vây quanh, những cái. kia cường giả rất nhẹ nhàng liền chế trụ ta. Ta vốn là cam chịu số phận, vì những thứ này cường giả giết tổng so một cái không hiểu nổi nguyên thần đoạt xá muốn xịn. Để cho ta thật không ngờ chính là ta bị chế trụ sau, cái kia nguyên thần vậy mà xa cách ta thân thể. Nguyệt Hà tỷ làm sao ngươi biết? Tiểu An Hầu theo bản năng hỏi một câu. Thôi Nguyệt Hà khẳng định nói, ta từng giây từng phút đều mơ tưởng đem cái kia nguyên thần oanh ra thân thể của ta cho nên ta cùng cái kia nguyên thần tầm đó sớm đã quen thuộc. Nàng vừa ly khai, ta cũng cảm giác được. Ta toàn thân cũng nhẹ nhõm một mảng lớn, có một loại khoan khoái dễ chịu tới cực điểm thoải mái, hơn nữa, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Địch Cửu lập tức hỏi. Thôi Nguyệt Hà do dự một chút nói ra ta hoài nghi cái kia nguyên thần ly khai thân thể của ta sau, đoạt xá một cái khác nữ hài. Cô bé kia bị phụ thân nàng phụ giúp hẳn là muốn xem nhìn bầu trời hoang thành phố phi thường náo nhiệt. Nàng gầy yếu thật giống như củi khô giống nhau, một trận gió cũng có thể đem nàng thổi đi. Đúng rồi, phụ thân nàng ta còn tải trên báo chí bái kiến, hình như là tăng thị tập đoàn người cầm quyền tầng hợp. Thì ra là thế. Địch cửu giận mình hiểu được, khó trách tàng hợp con gái đột nhiên tốt rồi, một cái bị bệnh nhiều năm như vậy ma ốm bệnh liên tục vậy mà đột nhiên tốt rồi, thấy thế nào đều là rất kỳ quái. Huống chi cái bệnh này cây non được hay là niết nguyên bệnh, loại bệnh này không có địch cửu loại này y đạo cường giả khơi thông kinh mạch trừ phi đã chiếm được đỉnh cấp tu luyện truyền thừa, hoặc là hiệu đỉnh cấp tu luyện công pháp bằng không mà nói làm sao sẽ tốt. Tạo tích nói ra cái kia đài hoang mục đem ngươi treo ngược lên chính là vì ép hỏi A cửu hạ xuống ư. Thôi Nguyệt Hà gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn muốn điều tra A cửu hạ xuống A cửu là cùng ta cùng đi thiên hoang khu. Coi như là ta bị giết ta cũng sẽ không nói A cửu đi nơi nào. Cái kia đại hoang mục mọi cách tra tấn ta, đem ta treo ở thiên hoang thành phố cổng trào lên, để cho ta có một hơi, lại mỗi ngày đều ép hỏi ta một lần. Nguyệt Hà tỷ thực xin lỗi, ta nghĩ đến ngươi phản bội chúng ta. Tiểu An hầu hổ thẹn nói, tại minh bạch tất cả mọi chuyện chân tướng sau, trong lòng của hắn thật sự đối thôi Nguyệt Hà rất là ái náy. Chương 973, toàn bộ đến tìm kiếm địch cửu. Người đăng, vương ủy yên. Chương 973, toàn bộ đến tìm kiếm địch cửu. Tân Hải thành phố tàng gia trong đại viện, vẫn ngồi ở xe lăn tàng y huân chính tinh thần no đủ cùng mấy vị theo thiên hoang thì đến đại lão nói chuyện. Mấy vị này đại lão ngoại trừ thiên hoang mấy đại võ giả bệnh viện viện trưởng còn có đại hoang minh minh chủ đại hoang mục cùng với thiên hoang thì thị trưởng tốt mấy cái liên minh rõ ràng hợp lý não não. Tại tàng y huân bên người cùng, là phụ thân của nàng tàng hợp. Giờ phút này tàng y huân ngoại trừ thoáng gầy yếu một điểm bên ngoài, trên mặt rất là hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt cũng rất sáng. Tàng hợp vì tàng y huân bệnh, lúc trước bốn phía tìm y thậm chí hận không thể lại để cho con gái bệnh chuyển cho mình. Nhưng bây giờ con gái bệnh thật sự tốt rồi, hắn lại cảm giác được sâu trong nội tâm mình tựa hồ cũng không có cao hứng như vậy. Loại cảm giác này rất là quái dị, có từng hợp hết lần này tới lần khác là có loại cảm giác này. Con gái từ khi hết về sau, hắn cũng cảm giác được con gái cùng chính mình không còn có trước khi cái chủng loại kia phụ nữ ở giữa thân tình, mà truyền biến thành chính là một loại lại để cho hắn có chút chán ghét cảm xúc. Rõ ràng con gái rất tốt ở trước mặt hắn, hắn hết lần này tới lần khác cảm giác người trước mắt lại cũng không phải của hắn cái kia đáng yêu con gái tàng y huân. Hơn nữa hắn mỗi lần xem con gái con mắt đều có một loại lăng lệ ác liệt đáng sợ. Nhưng ở cái này đáng sợ ở chỗ sâu trong ở bên trong tựa hồ lại có một loại tuyệt vọng. Bất quá cái loại này tuyệt vọng lần thứ nhất xem thời điểm cường liệt nhất gần đây hai ngày cơ hồ là đã không có. Tàng hợp có chút tự trách chính mình loại này cảm xúc cảm giác quá mức không có lẽ. Mấy vị thuốc thuốc bá bá ta mới vừa nói đúng là ta sở hữu cảm giác. Nếu là nói có đặc thù cái kia chính là Là cái kia thôi nguyệt Hà ta nhìn thấy nàng thời điểm ta cảm thấy nàng trong mắt ác ta thử nhắm mắt lại, đương ta lần nữa mở to mắt trông thấy trên người nàng vết máu về sau, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Thực xin lỗi, ta biết rõ cái này không có lẽ, có thể là một loại tâm lý tác dụng A. Tẳng y huân ngữ khí trả lời vô cùng là khinh nhu cùng nhu thuận. Nghe được tàng Y Huân mà nói, Đài Hoang Mục bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như hắn đem Thôi Nguyệt Hà huyết ngao thành dược, có thể hay không có thể trị tốt con của mình. Nhưng vào lúc này, cùng ở bên cạnh hắn đệ tử đã cầm điện thoại coi chừng đi đến Đài Hoang Mục bên người, thấp giọng nói ra, "Sư phụ, Địch Cửu xuất hiện, bây giờ đang ở Đài Hoang thị." "Cái gì?" Đài Hoang Mục chợt xoay người, trong mắt hiện lên kích động. "Địch Cửu xuất hiện, cái kia vô luận như thế nào cũng không thể khiến Địch Cửu rời khỏi." Mục huynh có phải hay không địch cử xuất hiện tại thiên hoang thị? Giờ phút này chẳng những là đại hoang mục thiên hoang thị thị trưởng, mấy gia võ học viện viện trưởng đều đã được biết đến tin tức. Đại hoang mục gần gần đầu, đúng vậy, địch cử hiện tại đã xuất hiện tại thiên hoang thị, thiên hoang thị có Việt Sơn huynh tại, hắn đi không hết, chúng ta bây giờ tự đi thiên hoang thị. Ba bà ta cũng muốn đi thiên hoang thị nhìn xem có thể chứ? Tầng y huân làm nũng tựa như nhìn xem tầng hợp. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Tàng hợp Thủy Trung cảm thấy cùng con gái ngăn cách là càng lúc càng lớn. Thật là kỳ quái, theo lý thuyết cái kia đại hoang mục có lẽ tại trước tiên trở lại thiên hoang mới đúng, như thế nào đến bây giờ cũng chưa có trở về. Bất quá Nguyệt Hà, ngươi đã bị đoạt xá qua cái kia đã từng đoạt xá qua ngươi người tất nhiên sẽ dùng giết chết ngươi vì để một chuyện trọng yếu. Hoặc là nàng hiện tại năng lực còn không cách nào giết chết ngươi, một khi nàng có năng lực hoặc là có thể suy khiến người khác đồng thủ thời điểm nàng tuyệt đối sẽ không có nửa ngón tay nhuyễn. Bấy người hiểu lầm cởi bỏ về sau, địch cửu cũng là cảnh cáo một câu thôi Nguyệt Hà. Đông Đông Đông, ngoài cửa môn rốt cục bị gõ vang rồi. Có phải hay không đại hoang mục đến rồi? Ta đi mở cửa. Tiểu An Hầu hơi khẩn trương lên, dù là hắn hiện tại đã là khóa nhập địa cấp võ giả hàng ngũ, tại đại hoang mục cường giả loại này trước mặt Tiểu An Hầu y nguyên cảm giác mình liền con sâu cái kiến đều không bằng. Cái kia thật sự là bởi vì hai người địa vị kém quá lớn. Địch cửu gần đầu, ngươi đi mở cửa A, không phải đại hoang mục là một cái lam nhãn con ngươi lão đầu. Tiểu an hậu đi qua mở cửa ra cửa ra vào đứng đấy một gã thoạt nhìn có chút lôi thôi, mang theo kính mắt lão giả. Ngài là bồi khắc giáo sư, lão nhân này vừa đứng tại cửa ra vào tiểu an hậu cùng cùng tào tích tự nhận ra được đều là kinh ngạc kêu lên. Láo đầu vội vàng nói, ta chính là bồi khắc, xin hỏi địch cửu thần y có phải hay không ở chỗ này. Trên thực tế, tại lúc nói chuyện, bồi khắc ánh mắt đã là đã rơi vào địch cửu trên người. Địch cửu bước họa bay đầy trời, không chỉ nói hắn một cái bước thiết tìm kiếm địch cửu giáo sư y khoa coi như là một người đi đường giáp cũng sẽ không không biết địch cửu. Địch cửu nói ra ta là địch cửu, bất quá ta đã sớm nói, ta không phải cái gì thần y. Bồi khắc giáo sư kích động vài bước tự vượt đến địch cửu trước mặt thò tay cùng với địch cửu nắm tay. Địch cửu cũng không thèm để ý, thò tay cùng cùng bồi khắc giáo sư nắm thoáng một phát, hắn có thể cảm nhận được bồi khắc trong mắt khát vọng. Địch thần y ta đối với ngài y thuật thế nhưng mà ngưỡng mộ đã lâu. Nghe nói người tại Tân Hải cứu được một cái chúng độc võ giả. Bồi khắc giáo sư là nghiên cứu độc, là cái này một lĩnh vực chuyên gia, hắn mới mở miệng tựu là địch cửu chuyện giải độc tình. Địch cửu ha ha cười cười, ánh mắt rơi vào cửa ra vào lớn tiếng nói, ta chẳng những cứu được một cái chúng độc võ giả ta còn cứu được một cái nhiết nguyên bệnh người bệnh. Cửa ra vào đến rồi một đám người, địch cửu còn nhận thức bên trong một cái tàng hợp. Tàng hợp còn phụ giúp một cái xe lăn, địch cửu không cần hỏi, cũng biết cái kia xe lăn là tàng y huân. Hơn nửa giờ phút này hắn khẳng định tàng y huân bị đoạt xá rồi. Môn bị mở ra căn bản cũng không có trải qua địch cửu đồng ý. Đại hoang mục ha ha cười cười, cái thứ nhất đi đến, địch thần y ta thế nhưng mà tìm ngươi đã lâu rồi, hôm nay cuối cùng là tìm được ngươi, ngươi cũng không thể lại trốn đi trốn tới rồi. Bồng Việt Sơn Thanh âm kịp thời truyền tới, mục huynh, đây chính là ngươi không đúng, địch thần y cũng không phải là trốn đi trốn tới, hẳn là đi thiên hoang khu tìm kiếm dược liệu đi à nha. Dùng địch thần y loại này y thuật có tất yếu trốn đi trốn tới sao? Kể cả đại hoang mục ở bên trong vài tên cường giả đều là kinh ngạc nhìn xem bồng Việt Sơn, cái này bồng Việt Sơn hôm nay đã uống nhầm thuốc A. Rõ ràng dám trợ giúp địch cử nói chuyện còn là đối đại hoang mục. Bồng Việt Sơn trong nội tâm cười lạnh, đại hoang mục nhất định là vội vàng trực tiếp bay đến đại hoang thị bên trong căn bản cũng không có canh cổng khẩu bị địch cử một đao chém thành bã vụn cổng trào. Nếu là đài hoang mục biết rõ địch cửu một đao liền đem bốn căn vừa thô vừa to thiết mộc kiến thành cổng trào chém thành bã vụn, đài hoang mục tuyệt đối không dám dùng loại này ngữ khí cùng địch cửu nói chuyện. Việt Sơn huynh lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn rồi. đài hoang mục lạnh lùng nhìn thoáng qua bồng Việt Sơn, không có để ý người này. Ánh mắt của hắn lần nữa truyền hướng địch cửu, địch thần y, nghe nói người tính tình rất lớn, vừa đến thiên hoang thị liền đem cổng trào cho đập phá. Hắn biết rõ địch cửu đập phá thiên hoang thị cổng chào nhưng lại không biết địch cửu là như thế nào đập chết. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Đương nhiên, ngươi sổ sách ta chậm rãi cùng ngươi tính toán. Ngươi muốn chết? Tìm địch cửu đã hơn một năm, đài hoang mục kiên nhẫn sớm đã bị mài không sai biệt lắm. Hiện tại địch cửu ở trước mặt hắn, dám không để cho con của hắn chữa bệnh, hắn sẽ để cho địch cử hối hận sống trên thế giới này. Trông thấy đại hoang mục muốn đồng thủ thiên hoang võ giả bệnh viện viện trưởng tải do phẩm tranh thủ thời gian ngăn lại nói ra, mục huynh an tâm một chút chớ vội tuyết kiếm công tử đợi lát nữa còn cẩn thần y ra tay giúp đỡ. Tại do phẩm có một chút liền ngừng lại, đại hoang mục tỉnh táo lại thực lực của hắn tuy nhiên ở chỗ này xem như đệ nhất nhân, nhưng địch cử có thể không phải bình thường người, mà là thần y. Một cái thần y tại thiên hoang thì tuyệt đối có một đống lớn hỗ trợ người, cái kia bồng Việt Sơn không là trước kia đối hắn sao? Nếu là đến mấy cái cùng bồng Việt Sơn đồng dạng ra hỏa, hắn đại hoang mục cũng trở mình không được thiên. Tỉnh táo lại về sau, đài hoang mục ánh mắt mới chuyển qua địch cửu sau lưng mấy người, đương hắn trông thấy tào tích thời điểm trong nội tâm lập tức đã biết rõ mình muốn nữ nhân đã tìm được. Địch thần y, trước khi ta tàng hợp có mắt không chồng, Ngươi rõ ràng là thần y ta lại cẩu mắt xem người thấp đem ngươi đuổi đi. Tàng hợp đi đến địch cửu trước mặt cúi người hành lễ. Địch cửu ngược lại là kinh ngạc nhìn thoáng qua tàng hợp trên thực tế đối với tàng hợp hắn cũng không có bao nhiêu ác cảm. Làm làm một cái đại tập đoàn trưởng môn nhân, xem thường hắn một người tuổi còn trẻ nông thôn bác sĩ cũng là bình thường. Kỳ thật với tư cách tàng hợp ngay lúc đó biểu hiện mà nói, coi như là có phong độ. Tàng đồng sự, xem tại ngươi nhận sai phân thượng ta nhắc nhở ngươi một sự kiện. Địch cửu ánh mắt quét thoáng một phát tại tàng hợp bên người tàng y huân, ngữ khí thản nhiên nói. Chương 974, Dung đồng. Người Đăng, Vương Nguyễn Yên. Chương 974, Dung đồng. Tàng Hợp tranh thủ thời gian liền ôm quyền nói ra kính xin thần y chỉ giáo. Dù là con gái bệnh đã tốt rồi, Tàng Hợp cũng không dám tại địch cửu trước mặt đán đo. Hắn không biết bao nhiêu lần hận chính mình có mất không chồng rồi, giờ phút này sao lại tại địch cửu trước mặt đán đo. Địch cửu gần gần đầu, ánh mắt lại là rơi vào đại hoang mục trên người, đại hoang mục bằng hữu của ta thôi nguyệt hạ bị ngươi mọi cách tàn phá tra tấn, chuyện này đợi lát nữa chúng ta chậm rãi tính toán. Ha ha! Đại hoang mục ha ha cười cười, ta đại hoang mục tung hoành thiên hoang khu vô số năm, người nào chưa từng gặp qua. Bất quá cùng ngươi như vậy miệng còn hôi sữa, muốn cùng ta hảo hảo tính sổ ta đại hoang mục thật đúng là là lần đầu tiên trông thấy. Đúng rồi, nữ nhân này là của ngươi sao? Ta đại hoang mục hôm nay muốn dẫn đi, ngươi sẽ không để tâm chứ. Đại hoang minh chủ, ngươi hơi quá đáng. Một mực không có được địch cửu trả lời bồi khắc, nhịn không được quát lớn một câu. Trước khi địch cửu bằng hữu thôi nguyệt hạ bị treo ngược lên, hắn tự muốn muốn giúp đỡ nói câu nào, có thể hắn tuy nhiên là giải độc chuyên gia thậm chí là đỉnh cấp giáo sư y khoa tại đại hoang mục trước mặt thật đúng là không đủ xem. Hắn nói cái kia mấy câu, hoàn toàn làm không được sổ. Đại Hoang Mục sắc mặt trầm xuống, bồi khắc ngươi có phải hay không cảm giác mình mặt rất lớn. Dám ở trước mặt ta nói chuyện lớn tiếng. Đại Hoang Mục nếu như ngươi lại như thế không giảng đạo lý, đừng trách ta Bồng Việt Sơn không khách khí. Bồng Việt Sơn càng ngày càng cảm thấy địch cửu thực lực đáng sợ, nếu là đứng thành hàng, vậy hắn lần này rứt khoát tựu đứng triệt để một điểm. Qua nhiều năm như vậy, Đại Hoang Mục chiếm hắn tiện nghi sự tình cũng không ít. Đại hoang mục còn muốn nói chuyện thái thẹn cùng tài do phẩm đồng thời nói ra, mục minh chủ, địch thần y thân phận không phải bình thường. Không có nửa câu nói đại hoang mục không đúng tuy nhiên cũng biểu đạt đi một tí bất mãn. Đại hoang mục trong nội tâm cả kinh, hắn cũng không muốn đồng thời đắc tội mấy cường giả. Địch Cửu khinh thường nhìn lướt qua đại hoang mục so sánh với đại hoang mục mà nói, địch Cửu càng là để ý đoạt xá tàng y huân cái này nguyên thần. Đại hoang mục trốn không thoát, đoạt xá tàng y huân cái này nguyên thần không nghĩ qua là sẽ giật đi. Hắn chăm chú vào tàng y huân trên người, trong miệng hỏi, tàng đồng sự, đây là người con gái A. Trông thấy địch cửu ánh mắt rơi tải trên người mình, tàng y huân cúi đầu, về phần trong nội tâm nàng muốn cái gì giờ phút này có lẽ chỉ có nàng tự mình biết. Tàng hợp vội vàng đáp, đúng là tiểu nữ y huân, trước khi ta cũng là khát vọng có thể tìm được địch thần y, vì tiểu nữ chữa bệnh. Cũng may thiên hữu tiểu nữ, tiểu nữ bệnh tại không lâu khỏi hẳn rồi. Địch cửu ha ha cười cười, tăng đồng sự, ngươi đây tự 10 phần sai rồi. Con gái của ngươi bệnh cũng không có tốt. Địch cửu mà nói nói ra, không có có ai dám phản bác. Đừng nhìn địch cửu gần kề trị liệu lưỡng lệ người bệnh thanh danh của hắn lại truyền khắp toàn bộ thế giới. Tàng hợp kinh hãi, liền vội vàng hỏi, có thể tiểu nữ thoạt nhìn tinh thần no đủ, nàng cũng nói không có bất kỳ không thoải mái dễ chịu địa phương rồi. Ta còn toàn diện vi tiểu nữ đã kiểm tra, đích thật là không có gì chỗ không đúng. Địch cửu cười lạnh nói, đó là bởi vì con gái của ngươi đã không có, hiện tại ngồi ở trước mặt ngươi cũng không phải con gái của ngươi. Địch cửu mà nói lại để cho hết thảy mọi người giận mình tự tính toán tại đây đều là cường giả cũng đều cảm giác được lạnh buốt. Tàng hợp trong nội tâm nhưng lại cả kinh, nếu như tại nữ nhi của mình vừa mới tốt thời điểm, địch cửu nói lời như vậy, dù là lúc trước hắn đã hiểu lầm địch cửu lần này cũng muốn mắng to một trận. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy ra đầu của mình run lên, trong nội tâm đã có một loại dự cảm bất hảo. Con gái của ngươi linh hồn bị người cắn nuốt, cái kia cắn nuốt con gái của ngươi linh hồn ra hỏa chiếm cứ con gái của ngươi thân thể. Vô luận ngươi tin hay không, hiện tại ngồi ở trước mặt ngươi đều không còn là con gái của ngươi tàng y huân. Hoặc là nói nhiều nhất một cái xác ngoài đúng vậy, linh hồn sớm đã thay người. Loại thủ đoạn này cũng gọi là lấy đoạt xá. Địch Cửu cũng sẽ không e ngại cái này đoạt xá ra hỏa. Đã đoạt xá thôi Nguyệt Hà, địch Cửu há có thể để cho chạy người này. Hết thảy mọi người ánh mắt đều rơi vào tàng hợp cùng tàng y huân trên người, thật sự là địch Cửu nói quá mức mơ hồ rồi. Đại Hoang Mục cười lạnh một tiếng nói ra, người ta con gái êm đẹp ở chỗ này, ngươi lại như thế mắng chửi người ra. Có phải hay không tàng động sự trước khi đắc tội qua ngươi? Vốn tại Bồng Việt Sơn vang địch cử nói chuyện về sau, Đại Hoang Mục đã là tỉnh táo lại. Địch cử là một cái thần y, hắn cũng không muốn đắc tội. Bồng Việt Sơn mà nói, lại để cho hắn cảm thấy có lẽ có thể cùng địch cử hòa hoãn thoáng một phát. Bất quá hắn lần thứ hai cùng địch cửu xung đột đã biết rõ chính mình nhất định tốt tội địch cửu. Tạo tích nữ nhân này, hắn tuyệt đối không có khả năng nhượng xuất đi, đã như vậy, vậy bây giờ đắc tội cùng tương lai đắc tội đều là một sự việc. Hắn cũng không tin, đợi lát nữa hắn đồng thủ thời điểm, bồng Việt Sơn mấy người thật sự dám cùng hắn đối với đến. Địch cửu căn bản là mặc kệ không hỏi đại hoang mục, đại hoang mục hôm nay tới đến cái này phòng cũng đừng nghĩ ra lại đi. Ánh mắt của hắn rơi vào tàng hợp trên người, vô luận tàng hợp có phải hay không nhận đồng hắn thuyết pháp hôm nay đoạt xá tàng y huân cái này nguyên thần cũng đừng muốn rời đi. Địch thần y cầu cứu cứu nữ nhi của ta y huân. Tàng hợp bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất người khác cũng không tin địch cửu mà nói, trong lòng của hắn sớm đã đã tin tưởng chín thành 9. Hắn khẳng định địch cửu nói đúng, con gái thân thể vẫn còn, cái kia linh hồn đã không còn là con gái. Ba ba... Tàng y huân trông thấy tàng hợp động tác vành mắt một hồng, hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Tàng hợp hung ác nhẫn tâm, không có ngẩng đầu nhìn tàng y huân. Hắn đã hiểu lầm địch cửu một lần tuyệt đối sẽ không lại hiểu lầm địch cửu lần thứ hai. Địch cửu nhìn thoáng qua tàng hợp, thở dài, con gái của ngươi có thể hay không cứu, ta cũng không biết, con gái của ngươi linh hồn có lẽ không có hoàn toàn bị cắn nuốt mất bất quá còn thừa cũng sẽ không nhiều lắm, ta thử xem xem, làm hết sức mà thôi. Nghe được địch cửu lời này, tàng hợp trong lòng là càng đã tin tưởng. Con gái vừa mới khôi phục thời điểm, hắn ngay tại con gái đáy mắt ở chỗ sâu trong nhìn thấy một tia tuyệt vọng cùng xin giúp đỡ, hiện tại cái kia một tia tuyệt vọng cùng xin giúp đỡ là càng lúc càng mở nhạt. Mấy ngày nữa, chỉ sợ hắn là một chút cũng nhìn không tới rồi. Tẳng Y Huân xem xét tàng hợp bộ dạng đã biết rõ rốt cuộc chỉ trông không đến, nàng nghiêm nghị quát địch cửu ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi dựa vào cái gì xấu chuyện tốt của ta. Đang khi nói chuyện, nàng đã thức dậy phi thân trực tiếp lao xuống cửa ra vào. Phố, một đạo ánh đao hiện lên, tại đây đao dưới ánh sáng, là một đảo huyết vụ phun đi ra. Đi theo tẳng Y Huân từ không trung ngã xuống trên mặt đất. Tàng hợp quỳ trên mặt đất còn chưa thức dậy, trông thấy địch cửu một đao tải trên người nữ nhi bổ ra một đảo vết máu, tranh thủ thời gian đau khổ cầu khẩn nói, địch thần y thỉnh ngươi tha nữ nhi của ta. Hắn hy vọng địch cửu minh ý tứ của mình, hắn hiện tại khẳng định địch cửu mà nói đúng con gái bị người cướp lấy thân thể khống chế. Địch cửu rất rõ ràng tàng hợp ý tứ tải tàng hợp xem ra coi như là con gái thân thể bị cái khác nguyên thần chiếm, một khi chính mình đem nữ nhi của hắn thân thể hủy diệt cũng không có lại phục sinh khả năng. Tàng y huân phát ra một tiếng bén nhọn trói tai kêu to, lập tức một đạo hồng hiện lên. Cái này một đạo hồng mang so tia trước đều muốn nhanh chóng, đáng tiếc chính là nàng gặp địch cửu. Bấy chục căn kim châm hóa làm một cái trận vòng, đem cái này một đạo hồng mang khóa tải trong vòng. Hồng mang tiến lên phương hướng bị ngăn cản ngăn đón, ngay lập tức biến thành một đoàn nhạt yếu đích bóng dáng. Đi theo một đoàn thực lửa cháy lên, trực tiếp đánh về phía Hồng trong vòng bóng dáng. Nhạt yếu đích bóng dáng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết địch cửu, ngươi dám giết ta sư nguyệt quân, ta sư nguyệt quân kiếp sau nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta cửu truyền thánh đạo cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là sư nguyệt quân tuy nhiên bị tàng y hôn ân cần săn sóc vài ngày còn là quá yếu tại địch cửu chân hỏa phía dưới, cơ hồ không có kiên trì đến mười hơi thời gian tự hóa thành hư vô. Võ đạo nội hỏa, đại hoang mục ánh mắt từng đợt có rút lại, hắn cũng có thể bổ ra võ đạo nội hỏa, hắn khẳng định hắn nội hỏa so về địch cửu đến phải kém xa. Địch cửu lại là cường đại như thế được rồi một tên, khó trách không sợ hắn. Hắn nhíu mày, nhìn xem một bên bồng Việt Sơn bọn người. Khó trách bồng Việt Sơn cần nhờ hướng địch cửu thằng này tuyệt đối là sớm biết như vậy địch cửu thực lực. Ồ không đúng, bồng Việt Sơn cũng là chừng to mắt, rõ ràng cùng hắn rung động. Chương 975, Nguyên ép Người đăng Linh H.T.T. Không chỉ nói địch cửu không có nghe đã từng nói qua cái gì cửu truyền thánh đạo Sư Nguyệt Quân, chính là hắn nghe nói qua, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Đối thủ của hắn là vũ trụ thánh chủ là vũ trụ mở ra cường giả, một cái cửu truyền thánh đạo có thể bị hắn để vào mắt đó mới là việc lạ. tầng hợp trừng to mắt, khi hắn tận mắt nhìn thấy Sư Nguyệt Quân nguyên thần lao ra nữ như thân thể, sau đó bị địch cửu cấm trận cấm ở dùng hỏa diễm cháy mà diệt nhìn lại một chút té trên mặt đất sắc mặt như giấy trắng bình thường con gái tàng y huân tàng hợp nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống hắn hận chính mình vậy mà bởi vì hoài nghi địch cửu mà bỏ lỡ cứu nữ nhi cơ hội nếu không phải địch cửu tới đây hắn thậm chí còn muốn nhận thức tạc làm nữ địch thần y tàng hợp mang theo chờ mong cùng bàng hoàng nhìn xem địch cửu dù là hắn một chữ cũng không nói tất cả mọi người biết rõ hắn muốn nói điều gì Không cần tàng hợp nói nhiều, địch cựu Kim Trâm đã giống như tán hoa bình thường đã rơi vào tàng y huân trên người. Dùng thực lực của hắn bây giờ cùng chân nguyên căn bản cũng không dùng đi tàng y huân là bất luận cái cái gì quần áo thậm chí cũng không cần đụng phải tàng y huân liền nhẹ nhõm tại tàng y huân trên người thi triển ngũ âm lục dương thủ. Không chỉ là ngũ âm lục dương thủ, còn có hắn chân nguyên độ khí. Ngũ âm lục dương thủ có thể chỉ liệu vô số chứng bệnh, nhưng đối với tàng y huân loại này bị người đoạt xá, còn không có chuyện để thôn phệ hồn phách người bệnh mà nói, là thích hợp nhất bất quá. Ngũ âm lục dương căn bản là có một loại mượn âm hoàn dương ý tứ ở trong đó. Dù là tàng y huân hiện tại rất nghiêm trọng, địch cửu cũng chỉ là hao tốn nửa giờ, sẽ thu hồi kim châm. Tầng y huân lông mi nhảy lên thoáng một phát, nhưng không có mở to mắt. Địch cửu nhìn xem tàng hợp nói ra con gái của ngươi đã trị, ngươi mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi, đợi nàng sau khi tỉnh lại, cho nhiều một ít đỉnh cấp thuốc bổ cho nàng dùng. Tàng hợp kinh A một tiếng, con gái nàng được cái bệnh này sau, càng ăn thuốc bổ lại càng suy yếu, thoạt nhìn khí tức lại càng thấp. Hiện tại địch cửu lại để cho hắn cho đình cấp thuốc bổ cho con gái ăn, điều này có thể thành ưu. Địch Cửu đã nhìn ra tầng hợp ý tứ, nhàn nhạt, nhạt nói ra: Ngươi cho dù dựa theo của ta thuyết pháp đi làm, đồng thời cùng con gái của ngươi nói, nàng biết rõ đấy chính là nàng được rồi, không có gì có thể cố kỵ. Lạt lạt đa tạ thần y ân cứu mạng đa tạ, tầng hợp thiên ân bản tạ. Địch Cửu loại này cao nhân, hắn căn bản là không mở miệng được có lẽ cho vật gì. Nhưng chỉ cần Địch Cửu nói ra, hắn tầng hợp có thể làm được dù là hội dốc hết toàn bộ tập đoàn tài vật, hắn đã ở chỗ không tiếc đã đến hắn cái này tuổi, một sự tình sớm đã đã thấy ra tài vận cuối cùng là ngoại vật, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo. Không gặp hắn nhiều như vậy tiền tài, cũng cứu không được con gái Tằng Y Huân, địch Cửu vừa ra tay liền cứu được ư? Người nhà cùng chính mình khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. Địch Cửu không có ở nói cái gì, vừa rồi lời hắn nói, Tằng Hợp không hiểu, Tằng Y Huân một khi sau khi tỉnh lại nhất định sẽ hiểu. Sư Nguyệt Quân đoạt xá Tàng Y Huân hầu như muốn thành công thời điểm, bị hắn tiêu diệt. Có thể khẳng định Tàng Y Huân sau khi tỉnh lại, trong đầu còn có Sư Nguyệt Quân tu luyện công pháp cùng với một ít trí nhớ. Chỉ cần Tàng Y Huân dựa theo trong đó tu luyện công pháp đi sửa luyện, niết nguyên bệnh căn vốn cũng không tồn tại. Cái đó và Thôi Nguyệt Hà bất đồng, Sư Nguyệt Quân Nguyên Thần hiển nhiên vô cùng hư nhược rồi, đoạt xá Thôi Nguyệt Hà là từ đầu đến cuối thất bại, Thôi Nguyệt Hà cũng là từ đầu đến cuối đều có chính mình ý thức tự chủ. Hoặc là nói Sư Nguyệt Quân cùng Thôi Nguyệt Hà một mực ở tranh đoạn đối thân thể quyền khống chế, cho nên Thôi Nguyệt Hà là không có hiểu được đến nhiều ít Sư Nguyệt Quân tu luyện công pháp cùng nội tâm ý tưởng. Địch thần y hào thủ đoàn thật cao rõ ràng y thuật. Vu do phẩm nhịn không được tán thán nói. Hắn là thiên hoang võ giả bệnh viện viện trưởng, đối y thuật cao nhân vô cùng nhất tôn kính. Hắn mấy lần tìm kiếm địch cửu cũng là bởi vì đối loại này y thuật cao nhân kính ngưỡng cùng tôn kính. Chẳng những là vu do phẩm, bồng Việt Sơn cũng là ha ha cười cười, cùng thái thiểm đáng người đồng thời đi lên cùng địch cửu mời đến, trong giọng nói cũng là mang theo tôn kính cùng giao hảo. Về phần bồi khắc giáo sư, trông thấy địch cửu y đạo thủ đoạn càng là khuôn mặt kích động ánh sáng màu đỏ. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải cùng địch cửu nghiên cứu thảo luận một phương y đảo. Đại hoang mục trong nội tâm rét run, hắn theo bản năng muốn rời khỏi gian phòng, địch cửu lại lạnh lùng nhìn xem đại hoang mục, ngươi gọi đại hoang mục như thế nào, đều muốn đi rồi sao. Địch thần y quả nhiên tốt y thuật, khuyền tử cùng tàng y huân đồng dạng bệnh, đang chuẩn bị mời thần y xuất thủ cứu giúp. Đại hoang mục đã ngừng lại bước chân, liền ôm quyền, ngữ khí sớm đã đã không có lúc trước bướng bình cùng kiêu ngạo. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, địch cửu giúp hắn nhi tử chữa bệnh, đó là không có khả năng. Bây giờ đối với hắn mà nói vấn đề mấu chốt cũng không phải địch cửu có muốn hay không cho hắn nhi tử chữa bệnh sự tình, mà là hắn có thể hay không theo địch cửu trong tay mạng sống sự tình. Địch cửu thực lực hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, theo địch cửu nhẹ nhõm cấm ở Sư Nguyệt Quân không có thân thể nguyên thần, đến địch cửu chém giết Sư Nguyệt Quân, hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng. Không có thân thể linh hồn tồn tại hắn có thể hiểu được, nhưng này cũng là có thể giam cầm ở đấy sao? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi. Biết rõ ta vì cái gì không có trước hết là giết ngươi ư. Bởi vì so với cái kia nguyên thần, ngươi liền một cái châu chấu cũng không tính là... Nói trong nội tâm lời nói, ta thật sự là rất cao đánh giá cái gì tiên thiên tu vi, nếu như tiên thiên tu vi chỉ là loại người như ngươi mặt hàng ta ngay cả tay đều không cần di chuyển, có thể tiêu diệt một đống lớn. Địch cửu ha ha cười cười, trong lòng cũng là cảm giác mình quá mức xem trọng võ giả, xem thường chính mình. Địch thần y, chúng ta cũng không có cái gì thủ án, ta nói chuyện có chút xông, ta hướng ngươi xin lỗi, nhưng ngươi dùng loại thực lực này ức hiếp ta, là vì bất công. Đại hoang mục ngoài mạnh trong yếu kêu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía vu do phẩm đám người. Mặc dù biết vu do phẩm đám người đi ra nói chuyện khả năng cực thấp, hắn hay là ôm một đường hy vọng, hy vọng bọn hắn xem tài tất cả mọi người là tài thiên hoang thành phố phân thượng đứng ra lời nói lời nói. Địch cửu căn bản là mặc kệ không hỏi đại hoang mục tiến lên một bước lật tay liền bắt hướng về phía đại hoang mục. Đài Hoang Mục kinh hãi phía dưới, vội vàng muốn tránh né, có thể dù là hắn là Tiên Thiên phía trên thực lực tại Địch Cửu một chảo này lần này, vẫn là không chỗ có thể trốn. Địch Cửu nhẹ nhõm liền bắt ở Đài Hoang Mục cổ đưa hắn ôm đứng lên, ngươi bốn phía truy sát ta Địch Cửu không nói, còn cha tấn bằng hữu của ta thôi nguyệt hà, dám đối với thê tử của ta nói năng lỗ mãng, nếu như còn cho ngươi loại người này cặn bã còn sống, ta Địch Cửu tu luyện thì có ích lợi gì? Sau khi nói xong, địch cửu đưa tay một ném, trực tiếp đem đài hoang mục nhét vào trên vách tường, không đợi đài hoang mục theo trên tường chảy xuống, địch cửu đã là một cước đá vào bên cạnh trên mặt ghế, cái ghế đứt gấy, bốn đầu ghế dựa chân bị địch cửu đạp bay, trực tiếp đinh ở đài hoang mục hai tay hai chân, đem đài hoang mục đọng ở trên vách tường. máu dọc theo đài hoang mục chân nhỏ xuống xuống, chiếu vào gian phòng trên sàn nhà. Địch cửu ta chết cũng sẽ không. Đại hoang mục một câu vẫn chưa nói xong, địch cửu lại là đạp nát một cái ghế, bốn cây ghế dựa chân theo đại hoang mục miệng đến cổ họng, đến ngực một đường binh xuống dưới. Ngươi liền luân hồi cơ hội đều không có, còn nói cái gì chết cũng sẽ không như thế nào. Đại hoang mục nghe được địch cửu những lời này thời điểm, một tầng hắc ám đánh úp lại, lập tức hắn cũng cảm giác được linh hồn của mình bị một đoàn hỏa diễm bao lấy, một loài triệt để tiêu vong ý niệm trong đầu xuất hiện, đại hoang mục trong nội tâm liền hối hận cũng không kịp xuất hiện, đã bị địch cửu đuổi giết. Cho dù là đến kết giao địch cửu thái thiểm cùng vu do phẩm bọn người bị địch cửu thủ đoạn kinh sở. Không phải địch cửu tâm ngoan thủ lạt, so địch cửu tâm ngoan thủ lạt bọn hắn thấy nhiều rồi, lại nói chính bọn hắn giống nhau đã làm so đây càng tàn nhẫn sự tình. Bọn hắn kinh hãi chính là địch cửu thực lực. Đại hoang mục tại thiên hoang thành phố thế nhưng công nhận đệ nhất nhân. Cái này đệ nhất nhân tại địch cửu trước mặt thật giống như dịu dàng ngoan ngoãn chú dê nhỏ bình thường, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Địch cửu nhìn về phía thái tiềm đám người nói, đem đại hoang mục sản nghiệp vỗ, xuất ra một bộ phận bồi thường nhà này khách sạn. Sau khi nói xong, hắn mới chuyển hướng Tào tích nói ra, sư tỷ, chúng ta đi trước tìm kiếm người một chút cô cô, sau đó ta ý định đi thiên hoang khu nhìn xem có thể hay không tìm được đại mau. chương 976, sinh mệnh có kéo dài. Người đăng, Linh Hát Là, địch thần y yên tâm ta nhất định đem chuyện này làm thỏa đáng. Thái thiểm không chút lựa chọn nói ra. Ở thời điểm này, mà ngay cả bồng Việt Sơn trong lòng cũng là thật lạnh thật lạnh, địch cửu thực lực mạnh như thế, hắn đều muốn kết giao người ta, chỉ sợ là một bên tình nguyện. Liền đại hoang mục cùng địch cử cũng không phải cùng đẳng cấp, hắn do đại hoang mục còn yếu một ít càng không cần phải nói. Địch thần y, trông thấy địch cửu phải đi, bồi khắc do dự mà tiến lên mời đến. Địch cửu nhìn xem bồi khắc giáo sư chân thành nói ra, bồi khắc giáo sư y thuật của ta hòa giải độc thuật cùng ta tu luyện có quan hệ, hoàn toàn chính xác không cách nào trong thời gian ngắn truyền thụ cho ngươi. Cho dù bồi khắc rất là chân thành, đối địch cửu mà nói, hắn không có bất kỳ lý do lên giá thời gian đem y thuật của mình truyền thụ cho bồi khắc. Hiếu học nhiều người, hắn nếu như từng cái cũng để thưởng thức mà nói, chỉ sợ cũng thưởng thức không đến. Năm ngày sau, địch cử cùng Tào tích Thôi Nguyệt Hà Tiểu An Hầu bốn người tới ấp mong, đây là lúc trước Tào tích cùng nàng cô cô sinh hoạt địa phương. Tào tích cô cô sớm đã ly khai, về phần đi địa phương nào cũng không người nào biết. Mấy người rước khoát ở tại chỗ này, địch cử truyền thụ Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà tu luyện tinh không quyết sau, lần nữa đi một chuyến thiên hoang khu. Chẳng qua là địch cửu hầu như đi vòng vo toàn bộ thiên hoang khu cũng không có tìm được đại mau hạ xuống, cuối cùng chỉ có thể lại trở lại ấp mong. Thiên hoang khu tuy nhiên cũng có một ít thứ tốt bất quá đối với địch cửu Tu Vi mà nói, những vật này đã không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể mang về cho Thôi Nguyệt Hà cùng Tiểu An Hầu sử dụng. Về phần tào tích tài có bầu sau tự đình chỉ tu luyện. Đã không có tốt tu luyện tài nguyên, địch cửu Tu Vi triệt để dừng lại, lưu tài nguyên hồn cảnh. Cho dù địch cửu có cảm giác hắn thức Hải ở chỗ sâu trong đã ẩn tàng một cái cực lớn tu luyện bảo tàng tựa hồ là thuộc về hắn thế giới của mình không gian. Có thể thực lực của hắn bây giờ cũng không thể mở ra cái không gian kia. Địch cửu Tu Vi dừng lại cũng tịnh không thèm để ý, hắn mỗi ngày cùng tào tích cùng một chỗ qua vô cùng là sung sướng. Ngược lại là tiểu an hầu cùng Thôi Nguyệt Hà Tu Vi tiến bộ rất nhanh. Tại địch cửu chỉ điểm cùng thiên hoang khu dược liệu dưới sự trợ giúp cần kề sao sao tháng Tiểu An Hầu cũng đã bước vào luyện khí tầng 6, mà Thôi Nguyệt càng là bước vào luyện khí tầng 7. Tính cả tu chân giả thủ đoạn công kích, giờ phút này Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà thực lực trên cơ bản cũng tương đương với thiên cấp. Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà đi vào bình thường tu luyện trạng thái sau, địch cửu nhưng là không còn có tâm tư đi truyền thủ hai người tu luyện. Tào tích càng tới gần sinh nở, người lại càng khô héo gầy gò, địch cử xem tâm như lửa đốt. Có thể mặc cho hắn y thuận kinh người, cũng không cách nào trợ giúp tào tích nửa điểm. Hắn không tra được tào tích là bất luận cái cái gì chứng bệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tào tích càng ngày càng hơn gầy yếu. Hiện tại mà ngay cả Thôi Nguyệt Hà cũng đình chỉ tu luyện chuyên môn tới chiếu cố tào tích. Hôm nay, địch cửu vẫn còn vắt hết óc nghĩ đến như thế nào điều dưỡng tào tích thân thể lúc lại nghe đến một tiếng to gió hài như thút thít nỉ non. Trong lòng của hắn cả kinh cơ hồ là nhảy dựng lên, xông về tào tích gian phòng. Dựa theo hắn dự đoán, tào tích ít nhất còn có 5-6 ngày thời gian mới có thể sắp sanh, như thế nào đột nhiên nói trước. A cửu tào tỷ nuôi một cái béo tiểu tử. Địch cửu đi vào phòng thời điểm thôi nguyệt hà đã là trong tay ôm một đứa con nít. Địch Cửu kích động muốn tiến lên, sắc mặt tái nhợt. Tào Tích lại nói: A Cửu, ngươi đi ra ngoài trước thoáng một phát, đợi lát nữa tiến đến ta và ngươi nói vài lời. Lời nói. Lúc Hai Tử xuất thế một khắc này, có bộ phận trí nhớ rốt cục bị nàng cởi bỏ. Giờ khắc này, nàng cái gì cũng đã minh bạch. Đối Tào Tích mà nói, Địch Cửu là nửa điểm cũng không muốn vi phạm. Mặc dù hắn rất muốn biết rõ Tào Tích bây giờ tình huống, hắn vẫn là thối lui ra khỏi gian phòng ở bên ngoài lo lắng chờ. Hơn nửa canh giờ, đối địch cửu mà nói thật giống như nửa năm bình thường dài dằng dặc. Thẳng đến Thôi Nguyệt Hà ôm Hải Nhi, mở cửa phòng, A cửu, hải tử ta trước ôm, tào tỉ cho ngươi đi vào thoáng một phát. Thôi Nguyệt Hà trong tay hải tử tuy nhiên còn nhìn không ra tương lai hình dạng, nhưng có vài phần tào tích vài phần say mê hấp dẫn. Một loại tánh mạng kéo dài cảm giác truyền đến, địch cửu trong nội tâm đột ngột nhiều một loại trách nhiệm cùng yêu. Địch cửu đang muốn tiếp nhận hại tử Tào tích suy yếu thanh âm truyền đến, A cửu, ngươi đi vào một chút. Nguyệt Hà, ngươi hỗ trợ ôm thoáng một phát con của ta, ta đi nhìn xem sư tỷ. Địch cửu vội vàng vứt bỏ một câu sau, bước nhanh đi vào gian phòng. Tào tích trên mặt càng là tái nhật, chất tóc phát khô, địch cửu vội vàng phía dưới muốn xuất ra kim châm lần nữa độ khí. Tào tích giấy rùa lấy xếp đặt thoáng một phát tay, A cửu, ngươi đem cửa đóng lại, ta có mấy câu cùng với ngươi nói. Địch Cửu trong nội tâm thở dài một tiếng, hắn biết rõ Tào Tích bệnh căn vốn cũng không phải là hắn có thể trị liệu. Hắn y thuật rất cao, nhưng không cách nào nhìn ra Tào Tích suốt cuộc là bệnh gì. Giờ khắc này, Địch Cửu khắc sâu cảm nhận được tầng hợp lúc trước tâm cảnh, có lẽ đây chính là tuyệt vọng a. Tầng hợp con gái hắn có thể cứu, có thể vợ của hắn ai tới cứu? A cửu, tài con của chúng ta xuất thế một khắc này, ta cảm thấy một loại tân sinh, đồng thời đã minh bạch một loại qua lại, ta không oán không hối. Tào tích thanh âm có chút khàn khàn. Địch cửu vội và ngồi ở bên giường, hai tay nắm ở tào tích bàn tay khô gầy tim như bị đao cắt. Vì sao hắn có thể chỉ liệu người khác ngược lại không cách nào chỉ liệu thê tử của mình? Tào tích đã nhìn ra địch cửu ấy náy cùng nóng lòng tay của nàng hơi hơi dùng thoáng một phát lực A cửu, ngươi không cần khổ sở, không chỉ nói ngươi bây giờ coi như là ngươi thời điểm cực thịnh, ngươi cũng cứu không được ta. Chính mình thời điểm cực thịnh là dạng gì, địch cửu căn bản cũng không minh bạch là có ý gì, nhưng hắn lập tức liền ngăn chờ Tào tích mà nói, sư tỷ coi như là lên trời xuống đất ta cũng muốn cứu ngươi. Dù là địch cửu bây giờ còn không biết có lẽ dùng phương thức gì cùng thủ đoạn gì đi cứu Tào Tích có thể trong lòng của hắn nhất định phải cứu Tào Tích vô luận chuyện gì phát sinh vô luận có bao nhiêu khó khăn. Tào Tích thở dài một tiếng A cửu tại con của chúng ta sinh ra thời điểm ta đột nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện, hoặc là nói nhớ lại rất nhiều chuyện. Ta kỳ thật không nên xuất hiện ở nơi đây, ta xuất hiện ở nơi đây, là vì tự chính mình tận lực muốn tới. Sư tỷ Địch cử hoàn toàn không rõ Tào Tích lời nói ý tứ, tranh thủ thời gian kêu một tiếng, hắn không có ý định lại để cho Tào Tích lại nghĩ ngợi lung tung đi. Tào Tích khoát tay áo, đem ngực cái kia khối ngọc đem ra thần trọng đặt ở địch cử trong tay A cửu. khối ngọc này ban đầu là ta kiếp trước tất cả ta kiếp trước cố ý đem khối ngọc này cho ngươi, chính là vì kiếp này có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Cũng may ta rốt cục làm được cùng ngươi sinh hoạt cái này 2-3 năm thời gian, là ta tạo tích đi tới nơi này cái thế giới sau hạnh phúc nhất thời gian. Tạo tích lần nữa ngăn chờ muốn nói lời nói địch cửu chậm rãi nói ra, lúc trước bởi vì ta, ngươi mới rơi xuống thiên vu giới, mới có thể gặp phải sinh tử uy hiếp. Sư tỷ ngươi nói những thứ này. Địch cửu nhíu mày. Tạo tích tay dùng một ít khí lực A cửu, ngươi bây giờ không rõ, là bởi vì ngươi trí nhớ còn không có khôi phục, thực lực còn không có khôi phục. Khi ngươi trí nhớ cùng thực lực hoàn toàn khôi phục sau, ngươi sẽ minh bạch. Ta tải thay thế ngươi tiến về trước thiên vu hà huyết tế thời điểm, ta biết ngay, ngươi đạo tâm hội bởi vì ta xuất hiện vết sách. Huống hồ ngươi đạo tâm coi như là không có vết sách cũng không nhất định là độ bất đối thủ, một khi xuất hiện vết sách gặp phải độ bất cái kia có chịu chết phần. Ta cho khối ngọc này cho ngươi, là muốn tại ngươi khôi phục đạo tâm. Ngươi là tính tình người trong, có lẽ cho là ta là thay thế ngươi mà chết. Thì thần hoàn toàn không phải như vậy, vô luận ta là không phải thay thế ngươi, đã đến thiên vu giới ta đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta và ngươi hiện tại vợ chồng nhất thể, không còn là ngươi ta đây, cho nên không cần lại chú ý những chuyện này. Ta nói rồi, ta hạnh phúc nhất thời gian, chính là cùng ngươi cùng nhau mấy năm này. Ta sau khi đi, ngươi không cần thắp thỏm nhớ mong. Con của chúng ta, trên người hắn có ta bóng dáng. Sư tỷ ta không có khả năng cho ngươi đi. Địch cửu lần thứ nhất cảm giác được chính mình như thế vô lực, như thế nhỏ bé. Tạo tích rũi ra gầy yếu tay vuốt ve thoáng một phát địch cửu khuôn mặt đầu ngốc ta không phải bệnh, mà là bị thiên đạo chói buộc chặt. Có thể bảo trụ bộ phận trí nhớ tới nơi này cùng ngươi tương hợp cái kia đã là ta lớn nhất năng lực. Trừ phi ngươi đã vượt qua ngũ hành vũ trụ thiên đạo, nếu không chúng ta đều là bất lực. Chương 977, Kim Tích Người đăng Linh HTT. Một cỗ điên cuồng hỏa diễm tại địch cửu nội tâm thiêu đốt thậm chí khi hắn toàn thân thiêu đốt. Giờ khắc này, hắn lần thứ nhất phát hiện chính mình bất lực, phát hiện chính mình nhỏ yếu. A cửu, ngươi đừng như vậy. Nếu như không phải ngươi từng đã là thân thể cường đại, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Tào tích kinh hãi, vội vàng muốn dẫy rụa lấy ngồi xuống. Sư tỷ ta. Địch cửu trầm rãi dẹp loạn chính mình luống cuống bất an, hắn không muốn làm trái với tào tích là bất luận cái cái gì ý tứ. Thấy địch cửu tỉnh táo lại tào tích rốt cục thở vào một cái a cửu ta lần này cưỡng ép luân hồi giữ lại trí nhớ tìm kiếm ngươi, lần nữa đi rồi, chỉ sợ sẽ không còn có trí nhớ. Nếu là tương lai ta còn có cơ hội luân hồi, ngươi đã tìm được ta của ta hết thảy trí nhớ đều ở đây ngọc trong. Nếu là ta tương lai không có cơ hội luân hồi, ngươi mang tốt con của chúng ta, Địch cửu lúc này chuyện để hiểu được thực lực của hắn bây giờ khoảng cách cứu Tào Tích chênh lệch một chút cũng không có mấy cái cách xa vàn dặm. Thiên đạo là cái gì, hắn hiện tại cũng không rõ, không chỉ nói từ phía trên dưới đường cứu trở về Tào Tích. A cửu, ngươi cho chúng ta hài tử khởi một cái tên A. Tào Tích thấy địch cửu tỉnh táo lại, trong lòng cũng là suy khẩu khí. Hiện tại địch cửu không có khôi phục trí nhớ tự nhiên là không biết hắn tương lai thuộc về hạng người gì. Địch Cửu cũng là thò tay chậm rãi tài tào tích trên mặt bút ve, vô luận hắn nhiều hận chính mình cũng cứu không được tào tích sư tỷ con của chúng ta liền kêu vãng tích a. Tào tích biết rõ địch cửu ý tứ, nàng mỉm cười, lắc đầu, vãng tích không dễ nghe, liền kêu địch kim tích tốt rồi. Địch kim tích kim tích. Địch Cửu nhu hòa nhìn xem tào tích sư tỷ, vô luận như thế nào ta cũng muốn đem kim tích mang tốt, vĩnh viễn cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Tào tích khó khăn lắc đầu. Không A cửu, ngươi không thể mang theo kim tích. Địch cửu nghi hoặc nhìn tào tích vì cái gì? Tào tích thật sâu hít và một hơi, càng là chậm lại ngữ khí, ngươi có một cái trong vũ trụ cường đại nhất địch nhân, hắn gọi đồ bất. Hiện tại hắn không có tìm ngươi, là bởi vì hắn giống nhau không có triệt để khôi phục thực lực. Ta tin tưởng hắn khẳng định không có dữ liệu được, ngươi còn có thể tìm được ta. đồ bất. Địch cửu nhíu mày, cái tên này tựa hồ rất quen thuộc bộ dạng thật giống như ngũ âm lục xương thủ cùng với hắn nhớ lại những dược liệu kia danh tự bình thường. Ta bị thiên đạo không cho phép còn sống, khẳng định cùng độ bất có quan hệ tài ta và ngươi tân hôn về sau ta thì có loại này dự cảm. Độ bất là ngũ hành vũ trụ mở ra cường giả, đạt được đồ vật xa xa so ngươi nhiều, ngươi nhất định phải cố gắng gấp bội mới có thể đối kháng độ bất. Nếu như ngươi không thể đối kháng độ bất mang theo kim tích cũng sẽ không sống sót tin tưởng ta mà nói. Tạo tích tay càng là dùng sức ánh mắt của nàng nhìn xem địch cửu, mang theo vẻ lo lắng. Sư tỷ ta tin tưởng lời của ngươi thế nhưng ta vì sao không thể mang theo kim tích? Địch cửu tuyệt đối không muốn làm cho nhi tử một mình sinh hoạt kim tích đi theo bên cạnh hắn căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tào Tích lần nữa lắc đầu nói ra, nơi đây không phải ngươi có lẽ lưu địa phương, ngươi có lẽ ly khai cái tinh cầu này. Ly khai cái tinh cầu này. Địch cựu kinh ngạc nhìn Tào Tích. Tào Tích khẳng định nói, đúng vậy, ngươi phải ly khai cái tinh cầu này. Ngươi có một cái vô cùng rất giỏi thế giới, thậm chí so cái tinh cầu này vô số lần cũng đại, quy tắc càng là cường hãn vô số lần. Ngươi chỉ có ly khai cách tinh cầu này, ngươi mới có cơ hội đạt được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, sớm ngày khôi phục thực lực chân chính của mình, mở ra thuộc về chính ngươi thế giới. Ở lại đây cái địa phương, ngươi cả đời cũng không có hy vọng khôi phục. Độ bất mỗi ngày đều tải tiến bộ, nếu là ngươi không cố gắng, đem ngươi hội vĩnh viễn không có cơ hội đối kháng độ bất. Bất quá ta vui vẻ chính là, độ bất có lẽ cũng xa xa không có khôi phục, nếu là hắn khôi phục chúng ta không có như vậy an nhàn thời gian. Địch Cửu trầm mặc xuống, hắn đối Tào Tích mà nói sẽ không vi phạm, có thể tạo tích yêu cầu này, hắn không cách nào làm được a. Để nhất hắn không thể vứt bỏ kim tích một người ly khai cái chỗ này, thứ hai cho dù hắn muốn rời khỏi cái chỗ này, hắn cũng không có cái kia năng lực. Tào Tích thấy Địch Cửu trầm mặc, biết rõ Địch Cửu suy nghĩ, nàng xem thấy Địch Cửu cơ hồ là từng chữ từng câu nói, a Cửu, ngươi tin tưởng ta, ngươi không ly khai cái chỗ này, tương lai chính ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim tích coi như là tu luyện tới cường thịnh trở lại, cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa ta chỉ sợ liền nửa điểm luân hồi cơ hội cũng không có. Coi như là luân hồi, ta cũng sẽ bị đổ bất cầm ra đến, ta đối người này hiểu rất rõ. Địch Cửu thở dài một tiếng, sư tịch coi như là ta phải đi cũng muốn mang đi kim tích a. Kim tích không thể tu luyện ta đưa hắn ở tại chỗ này. Tào tích mỉm cười, ngươi không cần lo lắng kim tích kim tích trước đi theo Nguyệt Hà cùng Tiểu An Hầu bên người tu luyện, khi hắn chúc cơ về sau, trong thức hải sẽ tự động xuất hiện tu luyện của ta công pháp. Tu luyện của ta công pháp là khai thiên công pháp, đến từ Hồng Mông có lẽ đến cuối cùng độ cao không thể cùng ngươi so, nhưng sơ kỳ tốc độ so với tu luyện của ngươi công pháp nhanh hơn. Ít nhất ở cái tinh cầu này tu luyện tới cực hạn, chắc là sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ta không cho ngươi mang đi kim tích cái nguyên nhân thứ hai là kim tích ở lại đây cái địa phương không có chuyện gì, một khi bị ngươi mang đi chỉ sở hội chết tải mênh mông trong hư không. Tiếp trước của ngươi thực lực rất mạnh thân thể cũng rất mạnh tải mênh mông trong hư không dù là gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng có thể bảo trụ mạng của mình. Có thể ngươi bây giờ vẫn không thể mở ra thế giới của ngươi, kim tích bị ngươi mang theo, vậy quá nguy hiểm. Địch cử vẫn là im lặng không nói, hắn biết rõ tào tích nói hẳn là nói thật. Hắn tu vi hiện tại ở cái tinh cầu này là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất muốn nói ly khai cái tinh cầu này. Địch cửu bỗng nhiên nghĩ tới luyện khí, hắn hiện tại hội luyện khí, mặc dù không có luyện qua, hắn hoàn toàn có thể đi thiên hoang khu tìm kiếm tài liệu luyện khí, sau đó luyện chế một kiện cực phẩm phi hành linh khí. Mượn nhờ cực phẩm phi hành linh khí, hẳn là có thể lao ra cái tinh cầu này. Nguyệt Hà Tiểu An Hầu Tào tích cảm nhận được thời gian của mình nhanh đến, trong nội tâm nàng hiện lên mãnh liệt không muốn, nhưng nàng biết rõ đây không phải nàng cùng địch cửu có thể khống chế. Thôi Nguyệt Hà ôm Kim tích tiến đến, tào tích giãy dụa lấy thò tay, Thôi Nguyệt Hà liền tranh thủ Kim tích đưa đến tào tích trong tay. Tiểu An Hầu cũng đi theo tiến đến, hôm nay là một cái vui vẻ thời gian, hắn đang chuẩn bị đi làm cho dừng lại tốt, chúc mừng thoáng một phát. Tào tích ôm kim tích với tư cách cái vũ trụ mở ra cường giả, dù là nàng lại rộng rãi, giờ phút này cũng nhịn không được nữa nước mắt rơi như mưa. Chỉ có đã đến thời điểm mới biết được, rước bỏ đến cỡ nào không dễ dàng. Tào Tỷ Trông thấy tào tích nước mắt rơi như mưa thôi Nguyệt Hà vội vàng muốn lên trước đỡ lấy tào tích. Tiểu An Hầu ở một bên cũng là mở mịt không thôi. Tào tích vẫy vẫy tay, sau đó nhìn thôi Nguyệt Hà cùng Tiểu An Hầu nói ra, Nguyệt Hà Tiểu An Hầu ta phải đi. Địch Cửu cũng muốn rời đi, ngươi cùng Tiểu An Hầu có thể giúp chúng ta đem Tiểu Kim Tích mang đại ư. "Thôi Nguyệt Hà vội vàng nói, Tào tỷ, ngươi nói mò cái gì a?" A Cửu y thuận kinh người, "Ngươi bất quá là hậu sản có chút suy yếu mà thôi." Tào Tích lắc đầu, chẳng qua là nhìn xem Thôi Nguyệt Hà cùng Tiểu An Hầu lần nữa hỏi, "Nguyệt Hà, Tiểu An Hầu, các ngươi có thể giúp ta sao?" Tiểu An Hầu vỗ bộ ngực, "Tào tỷ a Cửu ca, Vô luận chuyện gì phát sinh kim tích chính là ta tiểu an hầu thân nhất đích thân nhân. Thôi Nguyệt Hà cũng cảm giác được sự tình không đúng, nàng cũng không chút lựa chọn nói ra tào tỷ, ngươi cùng A cửu không chỉ là ta thôi Nguyệt Hà thân nhất đích thân nhân, cũng là ta thôi Nguyệt Hà ân nhân cứu mạng. Cùng với tiểu an hầu nói, vô luận như thế nào kim tích cũng là ta thôi Nguyệt Hà thân nhất đích thân nhân. Tào tích trong mắt hiện lên một tia nhẹ nhõm ta đây an tâm, A cửu, nhất định phải nhớ rõ lời của ta, nhất định phải nhớ rõ. Nói xong hai câu này sau, tào tích nhắm mắt lại. Địch cửu cũng cảm giác được thân thể mềm nhũn, một loại cực độ hư không theo đáy lòng bay lên, giờ khắc này hắn cũng cảm giác chính mình đã mất đi hết thảy. Tào tỉ... Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà đồng thời kinh âm thanh kêu lên, chờ hai người bổ nhào vào phụ cận thời điểm, mới phát hiện Tào Tích vẫn còn mỉm cười, nhưng là đã không có sinh tức. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chương 978, Ly Khai. Người Đăng, Linh Hát Cho dù Tào Tích nhiều lần dặn dò địch cử muốn nhanh chóng ly khai nơi đây, địch cử tải sắp xếp xong xuôi Tào Tích hầu sự về sau, vẫn là dừng lại nửa năm thời gian, hắn thật sự là lo lắng Kim Tích. Địch cử cũng biết Tào Tích nói rất đúng nói thật, nếu như đem Kim Tích mang theo trên người tiến vào mênh mông trong tinh không, đó là hại Kim Tích. Nửa năm sau, địch cử giúp đỡ Kim Tích hoàn thiện tu luyện căn cơ, lại trợ giúp Thôi Nguyệt Hà cùng Tiểu An hầu hai người đồng thời trúc cơ, lại vì hai người luyện chế ra vài món cực phẩm pháp khí cùng vài món hạ phẩm linh khí sau, lúc này mới cáo biệt rời đi. Nếu là có một ngày, hắn có thể khôi phục thực lực tất nhiên sẽ trước tiên về tới đây, đem Kim Tích mang đi. Còn có cái kia đồ bất người này rốt cuộc là ai? Vì sao sư tỷ nói hắn sở dĩ hội rơi xuống luân hồi, chính là cùng độ bất có quan hệ. Khoảng cách địch cửu chỗ vô số biên giới cùng vị diện bên ngoài, một gã khuôn mặt bình thường cao quan nam tử đang ngồi ở đỉnh núi, đối diện với hắn ngồi một cái mập mạp hành giả. Khi bọn hắn trên mặt đất lúc nãy cạnh ngoài toàn bộ là lượn lửa mây trắng. Tại giữa hai người, có một cái tàn cuộc tàn cuộc biểu hiện hai người tựa hồ rơi xuống thời gian rất lâu. Đồ bất cửu nhân của ngươi đều tải điên cùng tiến bộ, ngươi lại bình tĩnh cùng ta tại đánh cờ, hẳn là ngươi là nửa điểm cũng không lo lắng mập mạp hành giả cục diện rõ ràng không được tốt xem, hắn nhịn không được muốn đồng thoáng một phát đối thủ tâm cảnh. đồ bất ha ha cười cười, không bội ta có chính là thời gian, có thể chậm rãi chờ. mập mạp hành giả cười hắc hắc, không có hảo ý nói, ngươi hồi thủ bồ đệ tử tràn ra đi bảy viên a, gần nhất đi ra ngoài có phải hay không ngươi một viên cuối cùng hồi thủ bồ đệ tử. đồ bất vẫn là nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngươi cũng biết rất nhiều mập mạp hành giả khinh thường nói ra ta chẳng những biết rõ ngươi tràn ra đi nhiều như vậy hồi thủ bồ đệ tử còn biết ngươi tràn ra đi hồi thủ bồ đệ tử một cái trong đó nguyên nhân là vẫn còn tìm kiếm một đạo bỏ chạy đạo kia đạo tắc ai đáng tiếc a đáng tiếc nếu là ngươi đem cái kia một cây hồi thủ bồ đệ thủ cho ta có bao nhiêu tốt đồ bất thật giống như biết rõ mập mạp hành và đáng tiếc cái gì, hắn bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, bất quá cái kia một đạo đạo tắc là nhận chủ cho nên tự chính mình là khẳng định không chiếm được. Ta dám khẳng định cuối cùng cái kia ra hỏa chính là ta muốn tìm. Hắn tiến đồ có chút trầm cái kia không có quan hệ, chúng ta được và... đồ bất nói chuyện ngữ khí, hết thảy đều tải trong lòng bàn tay của hắn. Vậy ngươi chẳng phải là lãng phí sáu miếng bồ đề tử. Mập mạp hành giả cười hắc hắc dùng một quả hắc tử khóa lại đổ bất một cái bạch mạch sinh cơ. Đổ bất nhìn thoáng qua mập mạp hành giả thong dong rơi xuống một quả bạch tử, làm sao ngươi biết ta là tài lãng phí? Ta suy nghĩ, nếu là ngươi cuối cùng một quả bồ đề tử cũng dùng sai rồi, cái kia một đạo bỏ chạy có thể hay không vẫn là của ngươi? Nói xong câu đó, mập mạp hành giả nhanh chóng lại là rơi xuống một quả hắc tử. Đổ bất trong tay vân vê bạch tử cao mày, lực chú ý làm mất đi bàn cờ lên đá đi ra, hắn ở đây cảm ứng chính mình cái kia bồ đề tử chỗ. Thật lâu về sau, hắn mới mỉm cười, rơi xuống trong tay bạch tử, hắn rất cẩn thận, sửa sang lại suy nghĩ của mình mấy tháng mới dùng bồ đề tử luân hồi. Ta không cần đợi bao lâu, 10 vạn năm ở trong ta còn là chờ được rất tốt. Nếu như địch cửu biết rõ những thứ này... Hắn chỉ biết may mắn chính mình trước phải đã đến một đảo bỏ chạy sau nhìn thấy đồ bất. Nếu là hắn tiên kiến đến đồ bất lần nữa đến một đảo bỏ chạy, chỉ sợ hắn hiện tại đang tải làm độ bất luân hồi. Thiên hoang khu ở chỗ sâu trong địch cửu đá tới nơi đây gần 3 tháng, 3 tháng thời gian, hắn hầu như đem tròn cái thiên hoang khu lật ra lăn lộn mấy vòng cuối cùng rốt cục luyện chế ra đến một kiện cực phẩm phi hành linh khí, một kiện thường phẩm công kích linh khí. Tuy nhiên luyện chế ra đã đến một ít cấp thấp pháp bảo, địch cử không có lại mang về cho Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà. Trên cái tinh cầu này, dùng Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà thực lực tăng thêm vài món hạ phẩm linh khí, hoàn toàn có thể nghiền ép. Đối Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà mà nói, quan trọng nhất là tăng lên thực lực của mình tương lai có cơ hội bước vào rất cao cấp độ. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, địch cử khống chế chính mình cực phẩm linh khí phi thuyền chạy ra khỏi cái tinh cầu này. Địch cửu không biết dùng một kiện cực phẩm phi hành linh khí muốn tìm được cái khác tu chân tinh cầu, vậy cơ hồ là khó với lên trời. Lợi dụng một kiện cực phẩm phi hành linh khí, hắn thậm chí không cách nào ly khai cái này tinh hệ. Không chỉ nói địch cửu, chính là Tào tích cũng không có hoàn toàn khái niệm. Tại sâu trong nội tâm của nàng, chỉ biết là địch cửu không đi, ở lại đây cái hành tinh chỉ có một con đường chết. Thế nhưng nàng trọng sinh chi sau cũng chưa xong toàn bộ khôi phục trí nhớ, trí nhớ của nàng là có lựa chọn nhớ lại. Cũng chính là đối địch cửu hữu dùng trí nhớ, nàng khôi phục lại. Sẽ vô dụng thôi trí nhớ, nàng lựa chọn bỏ qua. Coi hắn như vậy không có tu luyện qua thân thể tại luân hồi sau khi sống lại, nếu như hoàn toàn khôi phục trí nhớ, chỉ sợ chỉ là trí nhớ thì có thể làm cho ý thức của nàng bạo liệt. Tào tích chỉ có thể mơ hồ biết rõ địch cửu ly khai cái tinh cầu này rất khó, bất quá khó hơn nữa cũng không có vứt bỏ mạng nhỏ khó khăn. Cho nên hắn khích lệ địch cửu nhất định phải ly khai cái tinh cầu này. Chỉ là nửa ngày thời gian không đến, địch cửu cực phẩm phi hành linh khí liền tránh thoát tầng khí quyển trói buộc vọt vào chính thức mênh mông trong tinh không. Cho tới giờ khắc này, địch cửu mới biết được tải mênh mông trong tinh không sống sót đến cỡ nào khó khăn. Trong tinh không linh khí mỏng manh, khắp nơi đều có dòng chảy vẫn thạch một. Không. Quyết tâm cường đại dòng chảy vẫn thạch tự sẽ khiến hắn phi hành linh khí giải thể. Tài mới vừa tiến vào tinh không sau nửa năm thời gian, địch cửu hầu như đều là tài tránh né các loại thiên thạch cùng dòng chảy vẫn thạch, sau đó dựa theo tào tích nói tìm kiếm có người tu chân tinh cầu. Nửa năm sau, địch cửu đã biết rõ vô luận là tào tích hay là hắn cũng quá mức một bên tình nguyện. Cái này tiến độ trong tinh không, không chỉ nói tìm kiếm được có người tinh cầu, lại để cho tu vi của hắn càng tiến một bước. Chính là sống sót, cũng là khó khăn vô cùng. Cũng may hắn ở đây trước khi rời đi bước vào nguyên hồn cảnh, bằng không mà nói hắn ở đây tinh không chỉ có tử vong một đường. Năm thứ nhất thời gian trôi qua, địch cửu vẫn như cũ đang cố gắng tìm kiếm có người tinh cầu, năm thứ hai đi qua, địch cửu đã biết mình chỉ sợ rất khó tìm đã có người tinh cầu. Năm thứ ba năm thứ tư đi qua địch cửu triệt để tỉnh táo lại, hắn không hề tận lực đi tìm có người tinh cầu. Coi như là tìm không thấy càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, hắn cũng nhất định phải cố gắng tăng lên thực lực của mình. Tinh không không tuế nguyệt địch cửu những năm này tài tinh không lang thang, mặc dù không có nhìn thấy một người tu vi tiến bộ cũng không lớn, có thể nhục thể của hắn tựa hồ nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Theo lúc ban đầu tránh né thiên thạch cùng dòng chảy vẫn thạch hiện tại một ít dòng chảy vẫn thạch tới đây, địch cựu thậm chí không cần đi tránh né, chỉ cần bằng vào thân thể có thể nhẹ nhõm đem những thứ này dòng chảy vẫn thạch nổ nát. Đục thể của hắn cường độ vượt xa tu vi của hắn, đã thành hắn ở đây tinh không sinh tồn vốn liếng. Đến lúc này, hắn đã triệt để đã bị mất phương hướng phương hướng. Dù là lại để cho hắn lại trở lại nguyên lai tinh cầu, hắn cũng là trở về không được. Bởi vì tu luyện tương đối chậm, địch cửu đem tất cả thời gian cũng lấy ra rèn luyện thân thể. Hôm nay, địch cửu đang đứng tại linh khí phi thuyền phía trước rèn luyện thân thể, một đạo nhanh chóng vô cùng dòng chảy vẫn thạch mang tất cả tới đây. Đối mặt loại này dòng chảy vẫn thạch, địch cửu sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại đối mặt loại này dòng chảy vẫn thạch, hắn hoàn toàn có thể bằng vào sự cường đại của mình thân thể oanh mở. Tốt như vậy chỗ, không chỉ là hắn không cần né tránh, mỗi lần trải qua về sau, cũng làm cho nhục thể của hắn trở lên một tầng lầu. Cái này một đạo dòng chảy vẫn thạch tới đây, địch cử vẫn như cũ cùng thường ngày, hai đấm oanh ra, mang tất cả ra hai đạo quyền phong, sau đó hai tay hóa thành một đạo chữ nhân hình hộ thuẫn. Oanh, răng rắc, Địch cử trong nội tâm kinh hãi, thiên thạch vỡ vụn đồng thời, cánh tay của hắn cốt cách vậy mà cũng bị đánh bể. Cái này một đạo dòng chảy vẫn thạch rõ ràng so với hắn lúc trước bái kiến là bất luận cái cái gì dòng chảy vẫn thạch cũng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Không đợi địch Cửu điều chỉnh xong, cuồng bạo hơn lực lượng oanh kích tới đây. Địch Cửu dù là thân thể lại điên cuồng, cũng ngăn trở không ngừng cái này một đạo dòng chảy vẫn thạch trùng kích. Răng rác, hắn cực phẩm linh khí phi thuyền trực tiếp bị oanh thành bã vụn, sau đó hắn không tự chủ được bị dòng chảy vẫn thạch cuốn đi. Dù là địch cửu hết sức toàn lực đều muốn từ nơi này dòng chảy vẫn thạch trong dãy rùa đi ra, nhưng là bất lực. Canh hai muộn. Chương 979, cuồng vực. Người đăng Linhtt. Địch Cửu mở to mắt thời điểm, phát hiện một đôi mắt cách mặt của hắn chỉ có một thước không đến. Hắn theo bản năng muốn lui về phía sau thoáng một phát, chẳng qua là hai chân truyền đến đau đớn kịch liệt. Lập tức chẳng những là hai chân, chính là toàn thân hắn cũng đau đớn vô cùng. Cho tới giờ khắc này, Địch Cửu mới biết được chính mình cốt cách hầu như đứt gãy hơn phân nửa, xương sườn, xương chân, xương tay thậm chí là xương sống lưng. Địch Cửu thần niệm lập tức mở rộng đi ra ngoài, hắn phát hiện nơi đây là minh mông trong tinh không, chẳng qua là nơi đó tại một cái hoang phế tàn phá trên tinh cầu. Cái tinh cầu này rất nhỏ, nhỏ đến hắn thần niệm cũng có thể bao trùm hơn phân nửa. Ngươi đã cứu ta, địch cử theo bản năng hỏi lên, hỏi xong sau, lập tức đã biết rõ chính mình hỏi sai rồi. Hắn tuyệt đối không phải trước mắt cái này ra hòa cứu, hẳn là bị dòng chảy vẫn thạch dẫn tới cái này loại nhỏ hoang phế trên tinh cầu. Trông thấy địch cửu mở to mắt cái này khoảng cách gần chằm chằm vào địch cửu xem thanh niên này mới khiến ra. Địch cửu nhìn đối phương bộ dạng so với chính mình cũng sẽ không lớn hơn bao nhiêu cùng hắn, đều là trên người cũ nát không chịu nổi tóc dài. Ngược lại là khóe miệng tròm dâu cạo sạch sẽ. Ta cứu ngươi, ta rảnh rỗi đến bị khùng mới có thể đi cứu ngươi. Thanh niên cắt một tiếng, lập tức nói ra, ngươi là ta tu luyện đến nay bái kiến nghèo nhất một cái gia hỏa. Cũng lẫn vào đến nguyên hồn cảnh, liền một cái túi chữ vật đều không có đem tới tay ta nói ngươi là như thế nào tu luyện tới nguyên hồn cảnh. Còn có, ngươi lại có thể tải mênh mông trong tinh không sống sót còn trở thành một cái tinh không dân du cư, không thể không nói ngươi là mạng lớn A. Địch cửu lập tức đã biết rõ cái này gia hỏa nhất định là lục xoát đồ đạc của hắn. Hắn biết rõ túi chữ vật cùng chữ vật giới chỉ có thể hắn thật đúng là không có. Thật sự là hắn có thể luyện chế cực phẩm linh khí, bất quá không gian chữ vật loại vật này, là cần đặc biệt tài liệu mới có thể luyện chế, hắn không có tìm được cũng thì không cách nào luyện chế ra đến. Hắn chỉ vẹn vẹn có đồ vật chỉ là một cái túi mà thôi, tại dòng chảy vẫn thạch trong, hắn túi ném đi. Nghĩ tới đây, địch cửu trong nội tâm cả kinh tranh thủ thời gian muốn thò tay sở mình một chút ngực. Cánh tay của hắn đã đoạn, chỉ là như vậy bỗng nhúc nhích liền không nhịn được hừ một tiếng. Thanh niên tựa hồ đã nhìn ra địch cửu ý tưởng, hắn ha ha nở nụ cười một tiếng, cầm ra một cái bình ngọc ném cho địch cửu nói ra, trong lúc này còn có mấy miếng chữa thương đan dược, ngươi ăn đi. Ngươi cũng là mạng lớn, như vậy đều không có chết mất. Về phần ngươi ngực cái kia khối ngọc nói trong nội tâm lời nói, ta còn thực chướng mắt ngươi cũng đừng lo lắng. Nói xong câu đó, thanh niên xoay người rời đi, mà kệ không hỏi địch cửu. Địch cửu ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã nhìn thấy ngực ngọc, chỉ cần ngọc không có ném là được rồi, ngọc này là hắn trên người bây giờ cùng tào tích duy nhất liên hệ rồi. Trên mặt đất bình ngọc địch cửu không có đi di chuyển, hắn thần niệm cũng quét đến, đích thật là mấy miếng chữa thương đan dược cấp bậc chỉ có thể coi là là bình thường. Địch cửu công pháp vận chuyển phía dưới, hắn đứt gãy cốt cách nhanh chóng khôi phục. Gần kề nửa ngày thời gian, hắn đã là có thể nhúc nhích. Địch cửu đem trên mặt đất bình ngọc nhặt lên, cất vào tàn phá túi. Mặc dù hắn không cần những đan dược này, đối phương cũng là có hảo ý. Về sau vài ngày thời gian, thanh niên kia một mực không có xuất hiện, địch cửu cũng vô ích thần niệm đi nhìn trộm đối phương làm cái gì. Vài ngày sau, địch cửu hiểu rõ gãy xương liền khôi phục bảy tám phần, đồng thời đứng lên. Lúc này, thanh niên kia lại vòng vo trở về. Hắn kinh dị nhìn xem đứng lên địch cửu, người nhanh như vậy liền khôi phục. Ta đưa cho ngươi đan dược không có tốt như vậy a. Đa tạ bằng hữu tương trợ ta luyện thể qua cho nên khôi phục đứng lên so người khác nhanh. Ta là địch cửu còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xương hô như thế nào? Địch cửu liền ôm quyền, ngữ khí thành khẩn mà hỏi. Ta là tô kim nhạc, xem ra người luyện thể công pháp không sai. Tô kim nhạc thỏ tay vỗ địch cửu, hoàn toàn không có nửa điểm đề phòng bộ dạng, hoặc là cảm thấy địch cửu tu vi cùng tu vi của hắn chênh lệch thật sự là quá lớn chút. Gần kề bởi vì Tô Kim Nhạc cái tên này, địch cựu liền đối Tô Kim Nhạc đã có hảo cảm con của ta danh tự cũng có một cái này chữ. Tô Kim Nhạc khinh thường nói, chiếm loại này món lời nhỏ, có dám ý tứ. Ngươi tu vi kém một chút, lại tới đây còn chưa có chết đánh rơi, đã như vậy vậy đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi phát chút ít tài. Địch Cửu muốn không phải phát tài, là như thế nào tìm được một cái có người tinh cầu, mau chóng tu luyện tới tầng cao hơn lần, mở ra thế giới của mình, Tô Huynh, xin hỏi một chút nơi đây gần nhất có người tinh cầu ở nơi nào? Ngươi không phải cuồng vực đi ra? Địch Cửu câu hỏi, lại để cho Tô Kim Nhạc kinh ngạc đứng lên. Cuồng vực, địch Cửu mở mịt nhìn xem Tô Kim Nhạc lắc đầu ta không phải từ cuồng vực đi ra, xác thực nói ta chỗ tinh cầu chỉ là một cái võ tu tinh cầu, không có cùng ta như vậy tu chân giả. Ta bởi vì đặc thù nguyên nhân bước lên con đường tu luyện, ngươi xem ta ngay cả túi chữ vật đều không có sẽ biết. Tô Kim Nhạc trừng to mắt, sau đó vòng quanh địch cửu đi vòng vo tốt một vòng, lúc này mới dơ ngón tay cái lên nói ra, lợi hại, ngươi thật sự là thật lợi hại. Tại một phàm nhân tinh cầu vậy mà có thể tu luyện tới nguyên hồn cảnh, ngươi linh căn chỉ sợ nghịch thiên A. Ta ở gia tộc nhiều như vậy tu luyện tài nguyên trồng chất dưới, cũng bất quá mới tu luyện đến thừa đỉnh mà thôi, ngươi so với ta lợi hại hơn. Địch cửu không nghĩ tới tô kim nhạc lại còn là một cái thừa đỉnh cảnh cường giả, hắn cười cười xấu hổ nói ra ta một cái tịch hải cảnh cùng ngươi thừa đỉnh cảnh chênh lệch quá xa. Tô kim nhạc lần nữa cắt một tiếng ta xem thường nhất cái loại này tu vi cao một chút liền cao cao tại thượng ngốc thiếu. Những cái, kia ra hỏa thật giống như không phải từ cấp thấp tu luyện qua đến bình thường cái kia sắc mặt làm cho người ta buồn nôn. Ta kết giao bằng hữu chính là xem thuận mắt là được, ngươi xem khởi coi như là thuận mắt, Linh Căn cũng không tệ lắm, khuyết điểm duy nhất chính là ưa thích miệng chiếm món lời nhỏ. Tính ta không cùng ngươi bình thường so đo, ta dẫn ngươi đi một chỗ tìm kiếm Hoàng Hồng Thiết. Địch cử lần nữa liền ôm quyền Tô Huynh ta đối tìm kiếm Hoàng Hồng Thiết thật không có nhiều ít hứng thú. Tính xin Tô Huynh cùng ta nói một chút cùng vực cái chỗ kia ta càng muốn đi xem. Đối Tô Kim Nhạc nói xong nói xong liền quên chủ đề vấn đề, địch cửu cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa nhắc nhở Tô Kim Nhạc. Tô Kim Nhạc ha ha cười cười, địch cửu lão đề A. Tính ta còn là bảo ngươi A cửu A. Cuồng vực là địa phương nào ngươi biết không? Cái chỗ kia cũng không có cùng ta người dễ nói chuyện như vậy, cái chỗ kia người mỗi một cái đều là thiên hạ gia đệ nhất tư thái. Đồng một chút lại đầu đường đấu pháp mỗi ngày không biết cũng bị giết bao nhiêu người. Không chỉ nói ngươi một cái nguyên hồn cảnh con sâu cái kiến đi cần nhờ vận khí còn sống ta như vậy thừa đỉnh tu sĩ đi cuồng vực cũng muốn kẹp lấy cái đuôi làm người. Ngươi đi theo ta đằng sau phát chút ít tài, chờ tu vi lên rồi lại nói đi cuồng vực sự tình. Địch cửu lắc đầu, không ta sở dĩ đi ra chính là vì tìm kiếm cuồng vực loại địa phương này. Nếu như tìm không thấy mà nói, tu vi của ta cũng sẽ không tăng lên. Tô kinh nhạc nghe địch cửu kiên quyết như thế quyết đoán muốn đi vượt qua vực có chút kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới địch cửu là thế nào lại tới đây, cũng là bình thường trở lại không ít. Địch cửu lại tới đây, căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Bởi vậy có thể thấy được địch cửu là một cái căn bản không sợ chết gia hỏa, như vậy ra hỏa làm sao có thể e ngại đi cuồng vực loại này tăng lên tu vi nơi tốt. Nghĩ tới đây, tô kim nhạc không có cười nữa, mà là nghiêm mặt nói ra A cửu cuồng vực là trong tinh không một cái đại lục vực. Rất nhiều tu chân tinh cầu tu sĩ cũng đi vào cuồng vực, vì vậy địa phương đến nhiều người cũng tạp nơi đây dễ dàng nhất đạt được đỉnh cấp tu luyện bảo vật đương nhiên cũng dễ dàng nhất bị giết đánh rơi. Thậm chí có người nhìn ngươi không vừa mắt, trực tiếp đưa tay một đạo thần thông công kích ngươi, nói như vậy ngươi còn muốn đi ư? Địch cửu không có nửa điểm do dự tô huynh ta còn muốn đi. Được rồi, ngươi đã kiên quyết như thế muốn đi vượt qua vực ta hãy theo ngươi đi một chuyến. Tại trước khi đi, chúng ta hay là muốn đi đào Hoàng Hồng Thiết? Cuồng vực tuy nhiên nguy hiểm, đồng dạng cũng là một cái phát tài địa phương. Chỉ cần chúng ta đào được đủ nhiều Hoàng Hồng Thiết tại cuồng vực chúng ta cũng có thể trúng lớn một khoản. Tô Kim Nhạc nói ra. Hắn đi qua một chuyến cuồng vực chẳng qua là quá mức nguy hiểm cho nên ly khai cuồng vực lại tới đây. Vốn hắn lại ý định một người đào Hoàng Hồng Thiết chờ tu luyện đến kiếp sinh cảnh, lại đi cuồng vực đi dạo một vòng. Hiện tại gặp phải địch cửu trong lòng của hắn cũng nổi lên lại đi cuồng vực đi một vòng ý tưởng. Chúc mọi người quốc khánh vui sướng. Chương 980, địch cửu bổn sự. Người đăng Linh HTT. Hoàng hồng thiết địch cửu biết rõ, chẳng qua là một loại coi như là thật tốt tài liệu luyện khí. Tốt hoàng hồng thiết tương đương với lục cấp tài liệu, có thể luyện chế đỉnh cấp trung phẩm linh khí. Bình thường Hoàng Hồng Thiết chỉ tương đương với tư cấp hoặc là cấp 5 tài liệu, có thể luyện chế bình thường hạ phẩm linh khí. Nhưng có rất ít tu sĩ chuyên môn đi tìm Hoàng Hồng Thiết bởi vì này loại tài liệu rất khó khăn đào móc. Hoàng Hồng Thiết chỗ địa phương cứng rắn vô cùng, muốn hao phí đại lượng chân nguyên cùng thần niệm. Như vậy lấy được Hoàng Hồng Thiết còn không nhiều, xem như kém xa. Chính thức đáng giá không phải Hoàng Hồng Thiết mà là Hoàng Hồng Thiết Tinh. Bất quá Hoàng Hồng Thiết cũng khó khăn đảo, đều muốn đạt được Hoàng Hồng Thiết Tinh càng là khó càng thêm khó. Hoàng Hồng Thiết Tinh đó là chính cống thất cấp tài liệu, có thể luyện chế thượng phẩm linh khí đồ vật. Đừng nhìn thất cấp tài liệu cùng lục cấp tài liệu chẳng qua là tranh lệch một cấp bậc, trên thực tế là thiên xoa địa viễn sao trời đất cách biệt. Thấy địch cử vẫn còn do dự, Tô Kim Nhạc lần nữa nói ra, A cửu, ngươi theo giúp ta đi đào Hoàng Hồng Thiết ta cam đoan dẫn ngươi đi cuồng vực. Hơn nữa ta không mang theo ngươi đi, ngươi một cái nguyên hồn cảnh dám đi cuồng vực, chỉ sợ tùy thời đều bị người chụp chết đánh rơi. Được rồi, ta cùng ngươi đi đào Hoàng Hồng Thiết. Địch Cửu thấy Tô Kim Nhạc quyết tâm muốn đi đào Hoàng Hồng Thiết, chỉ có thể gật đầu cùng hắn cùng đi. Cái này tàn phá tinh cầu vốn là tiểu Tô Kim Nhạc mang theo Địch Cửu đi vòng vo không đến một nén nhang thời gian liền ngừng lại. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một mảng lớn màu đỏ sầm thiết nham sơn mạch cái này một mảnh sơn mạch bị người đào hầm cái hố hoa, hiển nhiên tới nơi này đào hoàng hồng thiết người thật sự nhiều lắm. Tô Kim Nhạc sớm đã tìm một khối địa phương, đối địch cử nói ra, a cử, chúng ta ngay ở chỗ này đào, ngươi chân nguyên chưa đủ, chờ ta xuất thủ thời điểm, ngươi đi theo dấu vết của ta ra tay, nói như vậy hai người chân nguyên trồng lên, đào lên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hoàng Hồng Thiết vô cùng nhất khó đào Tô Kim Nhạc ý tứ địch cửu minh bạch khi hắn chân nguyên hạ xuống xong, chính mình chân nguyên trồng lên đi lên, nói như vậy, Tô Kim Nhạc muốn tiết kiệm rất nhiều chân nguyên, hơn nữa đào lên địa phương cũng muốn lớn hơn nhiều. Tô Kim Nhạc nói làm liền làm tại nói cho địch cửu cách làm sau, trực tiếp tế ra một kiện hạ phẩm linh khí sẻng dài liền đánh xuống. Răng rác, thiết nham nổ tung, hóa thành vô số bã vụn chia năm xẻ bảy Tô Kim Nhạc lần này chỉ là đào ra phạm vi không đến 2 thước hố. Ngươi như thế nào không đồng thủ? Lãng phí ta một lần chân nguyên. Tô Kim Nhạc thấy mình xúc rơi xuống sau, địch cửu căn bản liền nửa điểm đồng thủ ý tưởng đều không có, cao mày nói một câu. Địch cửu lắc đầu, ngươi ở nơi này đào là không có có bất kỳ ý nghĩa, ngươi đào một tháng cũng bất quá là có thể đạt được một ít lẻ tẻ cấp thấp hoàng hồng thiết. Ta đây có lẽ đi nơi nào đào? Tô Kim Nhạc thốt ra, hỏi lên sau. Hắn lập tức liền cảm giác được không đúng, chừng to mắt nhìn xem địch cửu A cửu, ngươi không phải nói ngươi là theo phàm nhân tinh cầu đến đấy sao? Ngươi một phàm nhân tinh cầu đến tu sĩ, lại không thấy sư phụ cũng là không có có tông môn truyền thừa, làm sao ngươi biết hoàng hồng thiết? Nhưng lại biết rõ nơi đây không có hoàng hồng thiết? Địch cửu lắc đầu nói ra ta cũng không biết, có lẽ ta được đến trong truyền thừa thì có những vận này a. Rất nhiều thứ ta tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Không chỉ có như thế, ta còn hội luyện khí cùng luyện đan đâu. Ngươi lấy được là cái gì truyền thừa? lời hại như vậy, tô kim nhạc càng là chầm chầm vào địch cửu còn kém một câu có thể hay không đem ngươi truyền thừa cho ta xem một chút. Địch cửu một buông tay, ta cũng không biết là cái gì truyền thừa ta được đến sau, truyền thừa châu liền biến mất, ngươi hỏi ta ta nào biết đâu. Lúc này địch cửu đã biết rõ, hắn truyền thừa là hắn khôi phục trí nhớ tiếp trước, có thể hắn lại không thể đem lời này nói cho tô kim nhạc. Tô Kim Nhạc vỗ đầu một cái, ngươi đây là gặp ta, nếu là gặp phải một cái tâm ngoan thủ lạt khẳng định phải đối với ngươi tiến hành siêu hồn. Địch cửu cười nhạt một tiếng, không nói gì. Tô Kim Nhạc tu vi so với hắn cao mấy cái cấp bậc có thể hắn hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác chính mình không sợ Tô Kim Nhạc. Loại này tự tin theo hắn ở đây mênh mông trong tinh không đem thân thể rèn luyện vô cùng cường đại về sau thì có. Được rồi, được rồi, ngươi nói cho ta biết nơi đó có Hoàng Hồng Thiết. Tô kim nhạc vẫy vẫy tay, không có tiếp tục nói hết. Ta tìm đến tìm xem. Địch cửu vượt qua tô kim nhạc vị trí, đi tới những cái. Kia bị đào không biết bao nhiêu lần đích cái hố trên mặt đất. Đi qua lần lượt cái hố mà thẳng đến một nén nhang sau, địch cửu mới đột nhiên ngừng lại, sau đó chỉ chỉ trước mắt một cái bị đào mở hố to đất chúng nói ra ta cảm thấy được nơi này có hoàng hồng thiết nhưng lại không ít. Tô Kim Nhạc cười ha ha, chỉ vào địch cửu nói ra, nếu không phải ta hiểu một chút hoàng hồng thiết đặc tính thật đúng là bị ngươi che lại. Cái chỗ này gọi bần vũng hố, cái gọi là bần vũng hố là bị đào quá nhiều lần, đáy hố xuất hiện ám màu xám vũng hố. Như vậy vũng hố, cho thấy cái này một mảnh địa phương đã không có nửa điểm hoàng hồng thiết. Địch cửu lắc đầu cũng không có ly khai hắn đứng địa phương. Hắn là căn cứ chung quanh quy tắc biến hóa biết đạo, hắn mơ hồ cảm thấy được chính mình tu luyện công pháp cùng thiên địa quy tắc có quan hệ, lại để cho hắn có thể cảm nhận được chung quanh thiên địa quy tắc biến hóa, mà cái chỗ này thiên địa quy tắc biến hóa cực kỳ đặc thù. Tăng thêm hắn biết rõ cái gì là hoàng hồng thiết mơ hồ cảm thấy cái này là hoàng hồng thiết quy tắc khí tức. Thấy Địch Cửu không vì mình lý luận thế mà thay đổi, Tô Kim Nhạc ngược lại lần nữa nghi thần nghi quỷ đứng lên, chẳng lẽ Địch Cửu thật sự có một loại tìm kiếm thiên địa bảo vật thiên phú? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lần nữa cầm ra hạ phẩm linh khí xúc. Đào mấy xúc cũng phế không có bao nhiêu khí lực, rứt khoát đào vài cái lại nói, van nhất Địch Cửu thật không có nói mò đâu. Tô Kim Nhạc là một cái thừa đỉnh cường giả, hạ phẩm linh khí xúc rơi xuống sau, rầm rầm có tiếng, liên tiếp đào 40 50 dưới, nơi đây lại bị hắn đào ra một cái hố to. Địch Cửu ta giàu gì cũng là cho ngươi mấy viên thuốc, ngươi như vậy tổng không đại đạo đức a. Tô Kim Nhạc bình chỉ đào móc, hắn khẳng định địch cửu là ở chiêu cợt hắn, nơi đây nào có cái gì hoàng hồng thiết. Càng hướng xuống đào càng khó khăn, hơn nữa càng hướng xuống đào màu nâu xám càng nhiều, có nghĩa là xuất hiện hoàng hồng thiết cơ hội càng ngày càng ít. Địch Cửu nói ra, nhanh, ngươi dọc theo cái chỗ này tiếp tục đào xuống dưới. Tô Kim Nhạc hừ một tiếng tốt, nếu như còn đào không đến ta cũng là có nóng nảy, về phần dẫn ngươi đi cuồng vực cũng đừng nghĩ thậm chí. Có lẽ là cảm thấy sự tình còn không có triệt để chấm dứt, nói thậm chí hai chữ sau, Tô Kim Nhạc cuối cùng là không có tiếp tục nói hết. Dầm rầm, lại là hơn 10 xúc rơi xuống, vụn sắt bay tứ tung Tô Kim Nhạc cho dù là thừa đỉnh tu sĩ cũng là có chút mệt mỏi. Ngay tại hắn muốn chất vấn địch cửu thời điểm, một vòng mang theo vàng óng ánh màu đỏ xuất hiện ở khóe mắt của hắn chỗ. Tô Kim Nhạc giờ phút này ở đâu còn lo lắng tiếp tục xoắn suýt địch cửu mà nói, trong tay hạ phẩm linh khí súc không chút lựa tròn rơi xuống suy sụp. Chỉ là vài chục cái, một màng lớn mang theo vàng óng ánh màu đỏ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàng Hồng Thiết thật sự chính là Hoàng Hồng Thiết ta nghe đều không có nghe nói qua, Hoàng Hồng Thiết còn có thể như thế thành chồng chất A. Hơn nữa phẩm chất còn cao như thế, địch cửu ngươi thật lợi hại, chúng ta chia đôi. Tô Kim Nhạc đang khi nói chuyện thời điểm, trong tay đại xúc tốc độ nhanh hơn. Một khối lại một khối cực lớn đỉnh cấp hoàng hồng thiết bị hắn đào lên trồng chất ở một bên. Địch cửu vẫn không có đồng thủ, lại đối Tô Kim Nhạc đã có một ít thật tốt cái nhìn. Tô Kim Nhạc đồng thủ Tu Vi cũng xa xa mạnh hơn hắn, nhiều như vậy đỉnh cấp Hoàng Hồng Thiết đi ra, hắn còn có thể nói ra mỗi người một nửa mà nói thật sự là một cái thật tốt người. Ồ, ngươi như thế nào không đồng thủ? Đào ra đống lớn đỉnh cấp Hoàng Hồng Thiết Tô Kim Nhạc trông thấy địch cửu vẫn như cũ đứng ở một bên nhìn mình đào, nhịn không được nói một câu. Địch cửu lắc đầu ta đối vận này thật sự là không có hứng thú ta chỉ muốn ngươi đào tốt rồi mang ta đi cuồng vực là được rồi. Ngươi không cần cùng ta nói chuyện, ngươi xem một chút phía dưới là cái gì? Hoàng hồng thiết tinh, tô kim nhạc trông thấy một mảng lớn hiện ra tia sáng trắng hoàng hồng thiết lúc rốt cuộc bất chấp địch cửu mà nói, điên cuồng dưới súc. Một mảnh lại một chữ phiến hoàng hồng thiết tinh bị hán đào đứng lên, sau đó lại là trồng chất tại một bên.